Sơn giã nhàn vân 53 chương 512 hát hải bên cạnh bạch vân thành tiểu bạch cảm thấy vân bất lưu đặt tên thực sự quá không để ý rồi. Từ chối thẳng thắn rồi hắn lấy cái này kỳ thật rất tả thực. Rất phù hợp thực tế tên. Sau đó, chính nàng cho tọa này thành trại lấy tên bạch vân thành. Cũng tại thành trại trên tường thành khắc xuống cái này ba chữ to. Để cho vân bất lưu bất lực nhà rãnh. Vân bất lưu nghe được cái tên này lúc. Nghĩ đến là cùng kiếm thần Tây Môn suy tuyết cùng thời đại kiếm đạo thiên tài. Bất hạnh người Bạc Vân thành chủ diệp cô thành. Hiện lên ở trước mắt là Lưu Thiên Vương cái kia hơi tang thương đẹp trai đẹp trai hình tượng. Cùng với một vị địa trung hải đại thúc hình tượng. Đến từ đại nội mật thám lẻ loi tóc. Bất quá vị này địa trung hải đại thúc hình tượng rất nhanh liền bị hắn đuổi đi. Hắn cảm thấy. Vẫn là lưu thiên vương cái kia đẹp trai đẹp trai bên trong mang theo tang thương hình tượng lại thêm phù hợp chính mình khí chất Có thể ở trong mắt tiểu mạch Bạch Vân Thành bên trong trắng Đại biểu là nàng Mà Vân tự nhiên không cần nhiều lời Đại biểu là Vân Bất Lưu Bạch Vân Thành chính là nàng cùng Vân Bất Lưu tự tay chế tạo ra tới thành Tốt a ngươi cao hứng liền tốt Vân Bất Lưu rất qua loa mà nói câu Sau đó tiếp tục tế luyện trận cơ Bố trí trận pháp Không chỉ có đủ loại mê tung pháp trận còn có đủ loại sát trận Tại tòa này Bạch Vân Thành tới gần hắc hải bên kia trên tường thành Đứng sừng sững lên một cái cao cao kim loại đen trụ Đường kính hơn một mét Cao có trăm thước Cột sắt cắm thẳng vào thành tường bên trong Trụ bên trong có khắc trận pháp Chỉ cần vừa khởi động trận pháp Liền có thể đem bầu trời bên trong lôi đình dẫn xuống tới. Đây là hắn vì lôi đình sát trận làm chuẩn bị. Tại cây này cột sắt phía dưới. Còn có một tòa trận pháp là dùng tới tồn chứ lượng điện. Cùng loại với bình ấy quy một dạng tồn tại. Phương pháp này ý tưởng bắt nguồn từ những cái kia thượng cổ trận pháp truyền tống năng lượng tồn chứ chủ. Ngay bình thường. Cây này cột sắt cũng có khả năng dẫn tới dòng điện. Cho nên... Phía dưới nếu là không có một cách nào thích điện trận pháp lấy cung cấp tồn chứ lượng điện Vậy thì có chút lãng phí Từ xây thành trì đến bố trí trận pháp trước trước sau sau bọn hắn bỏ ra hơn hai tháng thời gian Cuối cùng Bọn hắn tại tòa này tiểu thành trải bên trong Bố trí một tòa do chừng 300 tòa thật to nho nhỏ trận pháp tạo thành đại trận vi hình bản vạn tượng di thiên huyến trận Sau đó Nữ cử nhân cùng hoa thừa phong bọn hắn đã đến. Đồng hành còn có hải lão duyệt cùng với tam đại học viện học viện ngắm cảnh đội. Bạch Vân thành sở tại tòa kia hạp cốc. Ngay tại lôi đình sơn mạch cách đó không xa. Lưỡng địa cách xa nhau không đến 40 dặm. Từ không trung đến nhìn phải. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy bên phải bầu trời bên trong lôi đình lấp lóe. liền liên cái kia liên miên hơn nhìn dặm hắc sắc sơn mạch đều có thể nhìn một cái không sót gì bọn hắn cưới là một chiếc cực lớn phi thuyền thân thuyền phảng phất do kim thiết đúc kim loại mà thành toàn thân khắc họa lấy vô số trận pháp phù văn lúc này những cái kia trận pháp phù văn đều đang phát sáng đây là hải lão ruột tại mấy năm này bên trong chế tạo ra đến ngoại quan thiết kế bắt nguồn từ vân bất lưu Bên trong trận pháp bố trí Hoàn toàn là chính hải lão rượu thiết trí Kỳ thật đây chính là một chiếc sống hàng không mẫu hàm một dạng cử hàm Toàn bộ mọc ra khoảng 1.000 mét Chỉ là phía trên không có bắt cái gì đại pháo các loại vũ trang thiết bị Mấy trăm học sinh đứng tại phi thuyền bung tàu bên trên Ngạc nhiên nhìn xem tòa kia màu đen sơn mạch Bọn hắn đã nhìn rất lâu Có thể yêu nguyên bị cái này thiên nhiên thiên quy trấn nhiếp. Thật lâu vô pháp hoàn hồn. Cuối cùng. Bọn hắn đạt tới một địa. Nhìn thấy một mảnh sơn hắc hải dương. Đó chính là bọn hắn lần này đến đây một địa hắc hải bọn hắn đám đạo sư. Cũng là thế này cùng bọn hắn nói. Tới kiến thức một cái thế giới này tồn tại nguy cơ. Để cho mọi người minh bạch. Thế giới này. Không hề giống mọi người tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Mọi người nếu là không cố gắng tu hành. Tương lai những thứ này không mỹ hảo. Khó tránh khỏi sẽ hàng lâm tại chính mình hậu thế trên thân. Vì ngăn cản những thứ này bi kịch mà phát sinh, bọn hắn cần càng thêm cố gắng. Những học sinh này. Đều là trong học viện tu hành tốc độ cực nhanh thiên chi ghiêu tử. Có thể cũng chính vì bọn họ tu hành rất nhanh. Cho nên khó tránh khỏi sẽ có một ít kiêu ngạo tự mãn cảm xúc. Trước tới đây du lịch liền là phải đánh nát trong lòng bọn họ điểm này kiêu ngạo tự mãn. So sánh ngoài giới tồn tại nguy cơ. Bọn hắn điểm này thực lực. Lại coi là cái gì nhìn thấy mảnh này hắc hải. Tất cả mọi người phảng phất cảm thấy giống như là tiến nhập rồi một cái bị bóng tối bao trùm thế giới. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác sợ hãi cùng cảm giác đè nén. So sánh ngày đó uy nhìn một cách không sót gì lôi đình sơn mạch Mảnh này yên lặng hắc hải Mặc dù nhìn rất yên tĩnh Muốn so lôi đình sơn mạch nổi liếm rất nhiều Có thể cho bọn hắn cảm giác lại càng thêm nguy hiểm Đối mặt dạng này một mảnh bị bóng tối bao trùm Vô biên vô hạn hắc hải Vân bất lưu cùng tiểu bạch chế tạo tòa kia kiên thành bạch vân thành liền tỏ ra không chút nào thu hút rồi thằng đến vân bất lưu khởi động cái kia cột sắt trần pháp đem bầu trời bên trong lôi đình đến bạc vân thành phương hướng dẫn lúc đi mọi người mới nhìn đến trong nháy mắt kia sáng như ban ngày phía dưới một tòa tiểu thành trại sét đánh xì xì ti sấm sét vang dội bên trong một thân ảnh từ nhỏ thành trại bên trong chậm rãi đằng không mà lên một màn ánh sáng hiện lên ở tiểu thành trại trên không Giống một cái hình tròn chén đảo ngược trên mặt đất Đem thành trải trục tại trong đó Đây là lôi đình dòng điện hình thành một đảo lưới phòng hộ Cùng cách khác phòng hộ pháp trần khác biệt là Chương này lưới phòng hộ Chỉ có trên mặt đất nửa bộ phần Bởi vì dòng điện vừa tiến vào lòng đất Liền sẽ bị đại địa hút đi Thế nhưng chương này lưới điện Bề ngoài lại là cực kỳ tốt Những cái kia dòng điện tại màn sáng bên trên du tẩu thời điểm Cực kỳ hút con người Một cách liền đem mọi người ánh mắt hấp dẫn Đúng thế Kia là Vân Sơn trưởng thật là Vân Tiên Sinh a hắn tại sao lại ở chỗ này nơi này lại có một tòa trải đá Chẳng lẽ nơi này là Vân Tiên Sinh chế tạo trước đó là ai nói Vân Tiên Sinh khẳng định là trốn ở trong nhà lười biếng tới đứng ra Ta bảo chứng đánh không chết hắn lại dám nói xấu chúng ta Vân Tiên Sinh. Những cái kia đến đây nơi đây ngắm cảnh các học viên, nghị luận ẩm ý. Đặc biệt là những cái kia đến từ Thiên Thương Học viện các học viên. Trước đó bởi vì đánh nhau một chuyện. Vân bất lưu lười biếng sự tình bị truyền đi xôn xao Trước đó còn có rất nhiều người cảm thấy những cái kia ngoại lai like hải đảo người chuyện bé xé ra to. Hiện tại xem ra. Đúng là bọn hắn hiểu lầm vân tiên sinh rồi Nếu ngoại giới nguy hiểm như vậy Lấy vân tiên sinh loại này lo trước cái lo của thiên hạ Vui sau cái vui của thiên hạ làm nhân sinh chuẩn các người Lại thế nào có thể sẽ trốn đi lười biếng Có thể mọi người lại như thế hoài nghi vân tiên sinh làm người Xấu hổ hay không thèm những cái kia tăng tham cùng qua nghị luận mọi người Tự nhiên cảm thấy xấu hổ lúc này đều có chút xấu hổ cúi đầu xuống Nhưng lại nhìn không được tò mò nhìn bốn phía. Chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ. Bọn hắn vân tiên sinh. Đúng là muốn trộm lười tới. Câu kia lo trước cách lo của thiên hạ mà nói. Kỳ thật cũng chỉ là hắn thuận miệng nói một chút mà thôi. Hắn cũng không cảm thấy mình có thể làm được như thế vĩ đại. Chỉ là hiện thực làm cho hắn không thể không công việc lưu bù lên mà thôi. Bằng không hắn ước gì trốn ở trong nhà. Nhàn nhã phơi mặt trời đâu vân huyên Thật đúng là thật lớn thủ bút A hoa thừa phong xa xa liền tán thưởng lên Mặc dù so sánh cái kia rộng lớn vô biên hắc hải Tọa này thành trại thành đến có chút nhỏ bé Có thể muốn tại thế này thời gian ngắn bên trong chế tạo ra dạng này một tòa trại đá Hắn hoa thừa phong là tuyệt đối làm không được Cho nên lại thế nào tán thưởng hoa thừa phong đều cảm thấy không đủ Vân bất lưu ốm tay áo vung lên trương kia lưới điện chậm rãi vỡ ra một đường vết sách Phi thuyền hướng phía lỗ hồng kia chui vào Chậm rãi dừng sát ở thành trại chỗ giữa trên đất trống Trên thực tế Cả tòa thành trại cũng là trống giống Không có nửa điểm kiến trúc Cũng chính là chu vi lên một đảo cao cao tường đá Tường đá hẹp nhất chỗ đều có mười thước Phía trước nhất tòa kia tường đá rộng chừng bốn mươi làm gạo hoàn toàn do đen nhánh hòn đá đắt lên mà thành hòn đá cùng hòn đá ở giữa khe hở nhỏ bé không thể nhận ra cơ hồ tựa như một cái chỉnh thể học viên cùng đám đạo sư nhao nhao từ phi thuyền lên vọt người mà xuống giấm tải trên mặt đất lúc liền cảm giác vững chắc rất thậm chí có sũng khí dấm tải kim loại lên cảm giác nhìn kỹ lại mặt đất cũng xác thực cực kỳ bóng loáng có người dùng tay tải trên mặt đất đánh phát ra cũng là tiếng kim loại âm thanh để cho người ta không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây đây là kim loại tọa này chạy tất cả đều là do kim loại đúc kim loại mà thành cái này sao có thể cái này cỡ nào ít mỏ kim loại mới có thể để luyện ra nhiều như vậy kim loại tới không có cái gì không có khả năng đừng quên chế tạo tọa này chạy Thế nhưng là không gì làm không được Vân Tiên Sinh. Các ngươi có lẽ không biết, chúng ta Thiên Viêm Bộ Lạc, bây giờ còn Yêu Nguyên Lưu truyền không ít liên quan tới Vân Tiên Sinh đủ loại truyền thuyết đâu, chúng ta Thiên Viêm Bộ Lạc thủ lĩnh lão gia gia. Liền từng cùng Vân Tiên Sinh tới qua cách này địa phương. Nghe nói, cái kia phiến Lôi Đình Sơn mạch bên trong, tất cả đều là kim loại. Cố sự này, chúng ta Thiên Giác Bộ Lạc cũng có. Trước đây chúng ta bộ lạc thủ lĩnh Lão Gia Gia cũng cùng nhau tham dự Tham dự Còn có cái khác vài cách bộ lạc thủ lĩnh cùng lớn đám thợ săn Những thứ này đến từ khác biệt bộ lạc bọn nhỏ Đang tại thảo luận bọn hắn từ bộ lạc trưởng bối nơi đó nghe tới những truyền thuyết kia cố sự Mà những cái này truyền thuyết cố sự vị kia người Trong cuộc Lúc này lại đứng tại trước mặt bọn hắn điều này làm cho bọn hắn muốn không khích động cũng khó khăn vân bất lưu. ngươi nghe, ngươi cũng thành truyền thuyết tiểu bạch thanh âm tại vân bất lưu tâm hồ bên trong vang lên, một bộ cùng có vinh quang cảm giác, Cách đầu nhỏ cao cao dơ lên, phảng phất những người này là đang khen khen nàng một dạng, vân sơn trường, nơi này thế nào không có cung cấp các học sinh nghỉ ngơi địa phương nữ cử nhân nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Nhìn xem trống giống sân bãi Không khỏi hỏi Các học viên ăn uống ngủ nghỉ làm sao bây giờ cũng không phải nữ cử nhân già mồm bắt bẻ Cũng không phải nữ cử nhân cảm thấy mình học viện học sinh ăn không được cái này khổ Mà là nàng cảm thấy Đây là bọn hắn thiên thương học viện tổ chức hoạt động Không có chiêu đãi tốt vạn kiếm thâm viện cùng hải yêu học viện đến đây học viên cùng đạo sư Đó chính là bọn họ thất lễ Hoa thừa phong mỉm cười nói. Cái này có cái gì? Ăn uống ngủ nghỉ tự mình giải quyết thôi mọi người là đi ra lịch luyện. Không phải là đi ra hưởng lạc. Không ăn chút đau khổ. Sao có thể gọi lịch luyện hải lão dược cũng mỉm cười nói. Đúng là cách này lý. Mà lại. Tiên sinh có thể tại thế này thời gian ngắn bên trong. Dựng lên một tòa có thể cung cấp mọi người an toàn chỗ nghỉ ngơi. Đã rất không dễ dàng. Hải lão ruột những lời này Nhưng thật ra là nói cho đi theo hắn một khối đi ra những cái kia hải yêu học viện đám đạo sư nghe Miễn cho những thứ này yêu quái quay đầu cùng hắn nói huyên thuyên đầu Tiên sinh tại trong tòa thành này bố trí trận pháp Nói ít cũng có trên trăm tòa đi hải lão ruột mỉm cười nhìn xem vân bất lưu Mà lại từ chung quanh vết tích có thể nhìn ra được Tòa này bạch vân thành cơ hồ có thể coi là một cái chỉnh thể Tất cả kiến trúc vật liệu đều là nửa kim loại chất liệu. Liên tiếp chỗ the hở đều bởi vì dòng điện sinh ra nhiệt độ cao mà trở nên kín kẽ. Nhìn không ra cái gì vết nứt. Trải qua hải lão dược nhắc nhở. Mọi người lúc này mới minh bạch. Vì sao tòa này thành trải sẽ cho bọn hắn một loại hoàn toàn chính là một cái chỉnh thể cảm giác. Không đến không nói đây đúng là cái đại thủ bút. Việc này nếu là đặt cho những người khác. Thật đúng là làm không được sảng này hoàn mỹ. Vân bất lưu nhẹ gật đầu. Nói. Hải lão nhìn rõ mọi việc. Trong này trận pháp. Thật to nho nhỏ tổng lại. Xác thực có hơn 300 tòa. Toàn bộ mở ra mà nói. Có thể hình thành một tòa hơi co lại bản đại trận. Tòa đại trận này. Tập hợp đủ loại sát trận cùng đủ loại mê tung trận. cùng với chai dấu khí tức chi trận chờ công phòng nhất thể trận pháp chỗ tạo thành một khi toàn bộ mở ra có thể ngăn cản ngoại giới nhìn trộm tại nguy hiểm tiến đến thời điểm nơi này có thể trở thành một cách tạm thời chỗ tránh nạn còn như trong đó cần gì dạng kiến trúc mọi người có thể thương lượng đi xây vân bất lưu nói nhìn về phía nữ cử nhân cùng hoa thừa phong cùng với hải lão duyệt vấn đề bây giờ là Về sau do ai tới tòa chấn tỏa này thành trại hắc hải đã bị ta dùng trận pháp vây lại Nếu như những cử thú kia hiểu được trận pháp Vậy chúng ta kế hoạch liền thất bại rồi Nếu là không hiểu trận pháp mà nói Vậy trong này sẽ thành bọn hắn duy nhất chỗ tháo nước Ở đây tòa chấn người Thực lực mấu chốt nhất nếu như là tiên sinh không bỏ Nơi đây về sau liền do lão phu tỏa chấn Chư vị nghĩ như thế nào đang nói Một đạo cứng cáp, hữu lực thanh âm từ không trung truyền đến. Mọi người nhìn lại, liền gặp một thân ảnh giá vân mà tới. Trước đó để cho phi thuyền sau khi đi vào. Vân bất lưu liền đem lưới điện cho đóng lại lên. Lúc này đạo thân ảnh kia tại không trung lật ra cách bổ nhào. Liền âm vang nện ở trước mặt mọi người. Bất quá trên mặt đất có trận pháp bảo vệ, đạo thân ảnh này ngược lại là không có đem mặt đất đập sập. Ngươi con vườn già này Tay chân có thể hay không nhẹ một ít hải lão dụng nhìn thấy thanh âm này Liền không khỏi ở trách lên Ngươi coi tiên sinh bố trí những trận pháp này dễ dàng sao lão nhân cười ha ha nói Lão phu đây không phải tin tưởng tiên sinh a mà lại Nếu là lão phu như vậy nhẹ nhẹ một đập liền có thể đập hư mà nói Vậy sau này sao có thể chịu được những cái kia tà ma tiến công lão nhân kia? Chính là liệt sơn viên nhất tộc liệt sơn vườn già viên sơn. Nhìn thấy vân bất lưu có chút kinh ngạc. Hải lão dụt nhân tiện nói. Tiên sinh chớ trách. Trước đó dọc đường thiên viêm bộ lạc thời điểm. Ta dùng thần thức thông chi vườn già. Thế là hắn liền đến rồi. Dù sao vườn già ngoại trừ bế quan tu hành bên ngoài. Cũng không chuyện gì khác. Để cho hắn tỏa chấn ở đây. Cũng là một loại tu hành. Vân bất lưu nghe vậy Nhẹ nhàng thở ra Mỉm cười nói Có thể có viên lão tòa chấn ở đây Vậy liền không thể tốt hơn rồi Bất quá không biết viên lão đối với cái này hắc hải có quen hay không tất hắn nói Dẫn đầu hướng phía tòa kia dựng thẳng cây cột sắt thành tường đi đến Nữ cử nhân bọn hắn gặp cái này cũng không khỏi đi theo Vượn già cùng hải lão dựa một trái một phải đi tại vân bất lưu bên người Hoa thừa phong cùng nữ cử nhân rút lại phía sau bọn hắn một ít. Sau lưng bọn hắn. Còn lại là tam đại học viện đám đạo sư. Vượng già lắc đầu nói tới qua một lần. Có thể chưa nói tới quen thuộc cùng hiểu. Vân bất lưu gật đầu nói. Tòa chấn ở đây. Cần có nhất cẩn thận. Chính là cái này hắc hải bên trong đen tối năng lượng. Những thứ này đen tối năng lượng vô hình vô chất. Nếu như bị xâm nhiễm. Cái kia mới phiền toái nhất Có không có cách nào giữ phòng nữ cử nhân hỏi một câu Thế là ánh mắt mọi người liền đều tập trung vào vân bất lưu trên thân Sơn giã nhàn vân 53 chương 513 nguyên thủy thời đại trào lưu nhà tạo mấu tóc vân bất lưu dao động ngẩng đầu lên Hơi hơi than nhẹ Loại chuyện này Sao có thể dự phòng người có thất tình lục dục? Tâm tình tiêu cực chính là đủ loại dục vọng hội tụ mà thành chỉ cần trong lòng có tình cảm liền nhất định sẽ có dục vọng một khi có dục vọng liền sẽ chịu đến tâm tình tiêu cực ảnh hưởng chúng ta có thể làm chỉ có thể là bình tâm tính khí tận lực không chịu dục vọng chỗ đuổi không chịu cảm xúc khống chế dừng một chút vân bất lưu lại nói trừ phi thân có công đức kim quang dạng này mới có thể có hiệu triệt tiêu hắc ám dây năng lượng tới ảnh hưởng Thế nhưng là công đức kim quang, vân bất lưu án mắt hướng phía nữ cử nhân cùng hoa thừa phong. Cùng với hải lão ruột nhìn lại, trên người bọn hắn, vân bất lưu đều phát hiện một ít nhàn nhạt công đức kim quang. Chỉ bất quá cùng trên người hắn công đức kim quang so sánh, trên người bọn họ liền cạn được nhiều. Nếu như nói trên người bọn họ công đức kim quang là một tầng nhàn nhạt sương mù, như thế hắn chính là rắn chắc thủy ngân. Cả hai trinh lệ quá lớn, lớn đến hoa thừa phong cùng nữ cử nhân đều có chút không thể tin được. Lần trước khu trừ những cái kia biển sâu cử thú trên thân hắc ám năng lượng lúc. Bọn hắn có thể cảm giác được rồi công đức kim quang tồn tại. Hoặc là nói, bọn hắn trước kia thì thật cũng đã sớm phát hiện. Có thể cũng cùng vân bất lưu trước đây như thế. Cho rằng công đức kim quang là kim cốt phát ra quang mang. Thẳng đến đụng phải những cái kia hắc ám năng lượng Công đức kim quang bắt đầu phát huy tác dụng Bọn hắn mới ý thức tới vật này diệu dụng Có thể cụ thể là cái gì Bọn hắn cũng không tốt nói Tóm lại không phải là chuyện xấu chính là không biết Các ngươi tại thời kỳ thượng cổ có thể làm nghe nói qua vật này vân bất lưu hỏi Bây giờ nghe vân bất lưu nhắc tới cái này Nữ cử nhân cùng hoa thừa phong đều có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hải lão dù còn lại là kinh nghi bất định. Không xác định trên người mình kim quang. Có phải là vân bất lưu nói tới công đức kim quang? Nếu như là mà nói. Cái kia đúng là lớn phát hiện. Hải lão ruột gật đầu nói. Ta mặc dù chưa nghe nói qua vật này. Nhưng ở một ít không trọn vẹn trong cổ tịch. Lại là gặp qua một ít ghi lại. Thời kỳ thượng cổ Các nơi thần chi bảo hộ chúng sinh Trên thân đều sẽ mang theo một chút công đức kim quang Nghe nói cái này công đức kim quang có thể vững chắc thần hồn Có thể bảo vệ hộ thần hồn không chịu ngoại tà xâm lấn Có thể che chở thần hồn không chịu tâm ma mê hoặc Hoa thừa phong lắc đầu Nói Cái này ta ngược lại là không từng nghe nói Mà lại tiên đạo tu hành cũng không nói cái này tiên đạo chỉ cầu tự thân đạo tâm thông thấu kiên định, không chịu ngoại ma bên trong ma chỗ sâm. bất quá vật này cũng là sẽ không ảnh hưởng mọi người thường ngày tu hành. nữ cử nhân cũng gật đầu nói, ngươi hiểu nói này, ta ngược lại là nhớ lại, lần trước khu trừ những cái kia biển sâu cử thú trên thân hắc ám năng lượng lúc, ta đã cảm thấy có chút dễ dàng, vừa bắt đầu còn tưởng rằng là những cái kia hắc ám năng lượng không chịu nổi một kích. Sau đó mới phát hiện Trên thân cái kia đảo hơi mỏng kim quang Trở nên càng thêm mỏng manh lên Ta còn tưởng rằng là ta nguyên khí tiêu hao quá lớn nguyên nhân Vân bất lưu gật đầu nói Cái kia thì thật chính là công đức kim quang Ta cảm thấy Đây cũng là các ngươi thành lập học viện Giáo hóa chúng sinh Thiên đạo cho các ngươi ban thưởng Hải lão duyệt nghe vậy Vui mừng trong bụng Nói Chẳng lẽ trên người của ta cũng có công đức kim quang hắn có chút không dám xác định. Rốt cuộc hắn là yêu. Bọn hắn những người tu hành này nhóm. Tu hành vốn là nghị thiên mà đi. Đặc biệt là yêu loại. Cho nên hải lão dù không tự tin như vậy. Vân bất lưu mỉm cười nói. Hải lão an tâm. Những cái kia đúng là công đức kim quang. ngươi cũng là giới này sinh linh. Khởi đầu hải yêu học viện. Chính là giáo hóa chúng sinh Thiên đạo chắc chắn đối xử như nhau Vượng già nghe vậy liền cao mày hỏi Tiên sinh Có thể có những biện pháp khác Có thể có được thiên đạo ban tặng công đức kim quang Vượng già cảm thấy Không có vật kia Cái kia ở chỗ này đúng là quá nguy hiểm Mà lại Giáo hóa chúng sinh liền có thể đạt đến công đức kim quang Như thế Hắn có phải hay không cũng nên giống còn lại mấy cách bên kia lão yêu Đi mở sáng tạo một nhà học viện Giáo hóa chúng sinh rốt cuộc công đức kim quang vật này Nghe tựa hồ là cái rất không tệ đồ vật Vân bất lưu mỉm cười trấn an nói Nghĩ đến hẳn là có biện pháp Trước đó hải lão không phải nói cổ Tịch có năm che chở thương sinh cũng có thể được thiên đạo ban tặng công đức kim quang Tương lai ngươi tỏa chấn cái này bạch vân thành Ngăn cản hắc ám xâm lấn Không phải cũng là tại che chở thương sinh sao dừng lại Hắn lại nói Nếu như là viên lão vẫn chưa yên tâm Vậy liền tại cách này Bạch Vân thành sáng lập một nhà bồi dưỡng viện Dạy bảo đến đây nơi đây lịch luyện các học viên thế nào cùng hắc ám chiến đấu Bị Vân bất lưu thế này một chỉ điểm Vượn già lập tức sống mở trong sáng Hiểu ra Tiên sinh cao kiến Nói cực phải dừng lại hắn lại nói cái kia trước đó ta làm như thế nào ngăn cản nơi này hắc ám hắn nói chỉ chỉ hơn 10 dặm bên ngoài hắc Hải những người khác cũng đồng dạng đang nhìn vân bất lưu bởi vì bọn hắn trên thân cũng không có cái gì công Đức kim Quang nếu như muốn ở chỗ này ngăn cản hắc Hải mà nói tính nguy hiểm đương nhiên sẽ không thấp Tuy nói nguyên khí có thể ngăn cản hắc án năng lượng ăn mòn. Có thể cũng chỉ là tạm thời. Những cái kia hắc án năng lượng không có gì không nhiễm. Thời gian lâu dài. Hắc án năng lượng yêu nguyên có thể ăn mòn nguyên khí. Nếu không mà nói. Hắc hải nhiều như vậy biển sâu cử thú. Lại như thế nào sẽ bị toàn bộ xâm nhiễm vân bất lưu mỉm cười nói. Có thể khu trừ hắc án. Chỉ có quang minh. mà có thể làm cho chúng ta vứt bỏ dục vọng chỉ có đạo tâm kiên định dừng lại hắn lại cười lên như thế thuyết pháp có chút suy tâm mọi người đoán chừng cũng sẽ có chút ít mờ mịt không biết làm sao mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu quá đúng a đạo tâm kiên định nói là nói như vậy có thể hắc ám ở khắp mọi nơi lúc nào bị xâm nhiễm đều không rõ ràng Đến lúc đó cảm xúc mỗi lần bị châm ngòi Lập tức liền nổi điên làm sao bây giờ vân bất lưu tiếp tục nói Mọi người cũng không nên quá mức lo lắng Ta đây không phải ở chỗ này trải rồi một tấm lưới điện sao hắc ám năng lượng khắc tinh Ngoại trừ công đức kim quang bên ngoài Còn có không ít Ví dụ như hỏa diễm lực lượng Lôi đình chi lực Đến lúc đó chỉ cần tại đại chiến kết thúc về sau mọi người đem lưới điện tình hóa trận pháp khởi động liền có thể sử dụng lôi đình chi lực tới tình hóa một cách trên thân hắc ám năng lượng chỉ là biện pháp này có chút thống khổ có thể đối mọi người mà nói cũng là có nhất định chỗ tốt tất cả mọi người đang nghe đề nghị này thời điểm đều là trợn mắt hốc mồm đây cũng quá ma ruột đi làm cho tất cả mọi người tiếp nhận điện kích trợn mắt hốc mồm hơn Vượng giả liền đề nghị nếu không Trước hết để cho mọi người thử một chút ngươi cái này lưới điện tình hóa chi trần uy lực hắt. Còn có người lên đuổi tử tìm điện không ít đạo sư ánh mắt đều rơi xuống đầu này vượn già trên thân. Cảm thấy đầu này vượn già thật đúng là đủ hung áp. Không chỉ có đối với người khác hung áp. Đối với mình cũng hung áp ngươi vững tin vân bất lưu bật cười lên. Vượn già nhẹ gật đầu. Cuối cùng nhìn về phía hải lão ruột Hải lão ruột lo nhẹ phía dưới. Nói, cái này lưới điện tình hóa chi trận Những học viên kia có thể chịu được sao nữ cử nhân cùng hoa thừa phong cũng có cái này lo lắng Về phần bọn hắn bản thân mình Thực lực đều khá mạnh mẽ Liền hoang giếp đều vượt qua Sẽ còn sợ chỉ là lưới điện tình hóa thế là Các vị hoang cảnh lão ra hỏa nhìn nhau Liền nhìn về phía những đạo sư kia Những đạo sư kia nhóm cảm thấy lấy phía sau thời gian này không cách nào qua. Nhưng vẫn là kiên trì. Chạy tới thông chi những cái kia nhìn chung quanh các học viên. Tất cả mọi người chú ý một chút, hiện tại chúng ta phải làm một lần thí nghiệm, khảo nghiệm một cách mọi người thực lực. Tất cả mọi người xin chú ý, một hồi sẽ có dòng điện suất kích đánh tại các ngươi trên thân. Chúng học viên. Tại những học viên này còn ở vào mộng bức trạng thái thời điểm, vân bất lưu đã mở ra trận pháp. Sau đó liền gặp cả tòa bạch vân thành mặt đất. Đều hiện lên ra từng đảo từng đảo dòng điện. Dòng điện trong nháy mắt liền hình thành một tấm lưới điện. Lưới điện từ trên mặt đất thăng. Đến bầu trời bay lên. Những nơi đi qua. Tất cả học viên cùng đám đạo sư. Tại cách này lưới điện điện kích phía dưới. Chầm rãi co quắp. Đánh lấy bệnh sốt sét Ngã xuống đất. Thế nhưng những cái kia dòng điện đập nện tại vài cách hoang cảnh lão ra hỏa trên thân. Tối đa cũng chỉ đủ cho bọn hắn gãi gãi ngứa. Thậm chí liền vượn già trên thân vượn lông. Đều không có bị điện giật cuốn. Nhưng mà những học viên kia cùng đám đạo sư trên thân tóc đại bộ phận đều biến thành bảo tạc đầu. Vân bất lưu vị này nhà tạo mấu tóc cuối cùng đem tiền về bảo tạc kiểu tóc dẫn tới cái này nguyên thủy thời đại Hiện tại mọi người cuối cùng minh bạch Vân bất lưu cái kia trào lưu tóc quan kiểu tóc là thế nào tới Tất cả học viên tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất Có chút thậm chí mắt lộ ra sống không thể luyến chi sắc Bởi vì bọn hắn tại cái này điện kích phía dưới Lại có thể hổ thẹn bài tiết rồi Đối mặt tình huống này Vài cái hoang cảnh lão gia hỏa cũng biết thất sách Đặc biệt là vân bất lưu vị này có vô số bị điện giật kinh nghiệm gia hỏa Thế mà quên rồi điện kích phía dưới là sẽ xuất hiện loại tình huống này Bất quá ngấm lại Vui một mình không bằng vui chung ha Cảm thấy ngầm tiếu vân bất lưu Pho nhẹ phía dưới Thu hồi lưới điện Sông tê liệt ngã xuống trên mặt đất những đạo sư kia cùng các học viên nói ra Có thể đứng đều đứng lên. Đặc biệt là những đạo sư kia nhóm. Thực lực các ngươi muốn so các học viên mạnh mẽ nhiều như vậy. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất là muốn làm gì giả bộ đáng thương sao bị vân bất lưu kiểu nói này. Những đạo sư kia nhóm nhau nhau lúc túng đứng lên. Một ít muốn mạnh các học viên cũng đều đứng lên. Đặc biệt là những cái kia tại dòng điện kích thích phía dưới bài tiết học viên. Ở trong đó liền lấy nữ học viên chiếm đa số Ở thời điểm này có thể đứng lên mới sẽ không bị người tiếp tục chế nhạo Điểm ấy dòng điện đáng là gì đến tương lai có một ngày Làm các ngươi đạt đến thiên cảnh Muốn tấn cấp hoang cảnh thời điểm Các ngươi phải đối mặt hoang kiếp Muốn so cái này đáng sợ ngàn vạn lần Vân bất lưu nói Chỉ chỉ bầu trời Lúc này Cái kia trên cột sắt trận pháp khởi động Bầu trời bên trong dòng điện từ đằng xa tới lui mà đến. Tiếng sét đánh bên trong. Liền bị cột sắt dẫn xuống dưới. Loại này thiên lôi đáng sợ sao vân bất lưu nói. Đóng lại trên cột sắt trần pháp. Tiện tay đến trên trời một trào. Liền đem những cái kia dòng điện hấp dẫn tới. phảng phất từ bầu trời bên trong hái lôi đình đồng dạng. Nhìn thấy vân bất lưu đem trên trời lôi đỉnh lôi ghéo xuống. Trong tay bên trong đùa bỡn. sau cùng ngưng tụ thành một cây bạc mang lấp lói lôi mâu. Tất cả mọi người không khỏi mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Những đạo sư kia cùng các học viên đều biết vân bất lưu rất mạnh. Có thể cụ thể mạnh đến mức nào. Lại một mực không có một cách nào rõ ràng khái niệm. Nhưng mà bây giờ thấy cảnh này có thể nói là hoàn toàn lật đổ bọn hắn tưởng tượng. Tin tưởng ai cũng không nghĩ tới. Vị này cười lên lúc rất ôn hòa, nhìn cũng rất gầy yếu. Từ trước đến giờ cho người ta một loại không thể nào lợi hại vân tiên sinh, lại có năng lực này. Thế nhưng tương lai các ngươi đổ hoang kiếp lúc, khả năng đụng phải hoang kiếp. Muốn so cái này còn muốn đáng sợ gấp bội vân bất lưu thần sắc lạnh lùng nói ra. Trước đây ta đụng phải hoang kiếp, chính là loại này thiên lôi kiếp. Lúc ấy xuất hiện thiên lôi. Muốn so cái này mạnh hơn không chỉ 10 lần. Nghe được Vân Bất Lưu nói như vậy, mọi người thần sắc mới rốt cuộc chăm chú. Vân Bất Lưu nói tiện tay đem trong tay lôi mâu hướng phía nơi xa hắc sắc sơn mạch vứt đi. Lôi mâu tưởng như một đạo bạc sắc lưu quang. Trong nháy mắt vạch phá trời cao. Bắn đến 30. 40 dặm bên ngoài một tòa màu đen sơn phong. Sau đó oanh âm thanh. Liền gặp này tòa đỉnh núi phía trên nhất một đoạn trực tiếp liền bị cây này lôi mâu cho oanh thành rồi mảnh vụn. Sơn phong đỉnh cao nhất trực tiếp liền bị tạc bằng phẳng rồi. Đây chính là hoang cảnh lực lượng. Có thể cũng chỉ là một phần lực lượng vân bất lưu mà nói. phảng phất có một luồng ma lực. Tùy tiện liền để những học viên này đáy lòng nhiệt huyết đi theo sôi trào lên. Đặc biệt là làm vân bất lưu hỏi bọn hắn muốn cố lực lượng này sao lúc. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng giống to lên. Nghĩ nếm trải trong khổ đau. Mới là người thượng nhân bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Các ngươi có thể làm biết được. Ta có được hôm nay dạng này thành tựu. Trải qua bao nhiêu lần điện kích vân bất lưu chắp tay sau lưng. Lấy thân thuyết giáo. Tin tưởng các ngươi cũng đều biết. Ta có một cái tiểu đồng bọn. Nó gọi mao cầu. Nó là một cái tiểu lôi thú Trời sinh tự mang dòng điện Bản thân tu hành lên Mỗi ngày tất yếu tiếp nhận nó điện kích mấy lần Mà các ngươi Mới chỉ có một lần mà thôi Ở sau đó một đoạn thời gian Ta hy vọng các ngươi mỗi ngày đều có thể tiếp nhận cách này lưới điện tình hóa một lần Tiên sinh Ngươi khi đó tiếp nhận điện kích thời điểm Có từng bài tiết qua sao có người lông lấy lá gan Trực tiếp hỏi rồi đi ra Sau đó phía dưới liền truyền đến suy suy tiếng cười khẽ Vân bất lưu mắt cũng không chớp cách nào Nói dối thuận miệng liền tới Ngươi cho rằng ta giống các ngươi dạng này tâm trí không kiên sao đây Chứng loại chuyện này có thể để cho các ngươi biết không mới vừa rồi là tên nào hỏi Quay đầu không phải trọng điểm chiếu cố một chút không thể Vân bất lưu đáy lòng thầm mắng Sau đó tiếp cận từ cái kia cao cường trắng ra hỏa kia là đến từ Thiên Thương học viện học sinh, tên là Châu Nho nhỏ, tên khá giống nữ sinh, nhưng lại tuyệt không tiểu, sở dĩ gọi cái tên này, nghe nói là bởi vì hắn lúc sinh ra đời sau đó rất nhỏ, nó phụ thân là Châu Đầy, tổ phụ Ngưu đại tráng, nếu là đặt ở địa cầu thôn, dạng này xuất thân tuyệt đối là con em quyền quý. Vị này Châu Nho nhỏ, Vân Bất Lưu vẫn là biết rõ Dù sao cũng là học viện học sinh khá giỏi xoẹt Một đạo dòng điện theo nó lòng bàn chân dâng lên Trong nháy mắt liền đem châu thân thể nho nhỏ đánh chúng bắt đầu run rẩy. Sau đó kém chút bài tiết Có thể cuối cùng vẫn là đứng vững rồi Trên thực tế đây là vân bất lưu khống chế được dòng điện Không để cho hắn ở trước mặt mọi người mất mặt Lúc này nếu để cho hắn ở trước mặt mọi người mất mặt Vậy hắn vì tiên sinh này trả thù cũng quá mức rõ ràng. Mà lại đối với vị này trâu nho nhỏ lòng tin cũng là một loại đả kích. Có thể giống như bây giờ. Không chỉ có trắng trợn mà trừng phạt hắn. Còn để cho hắn ở trước mặt mọi người liền đắc ý xuống. Cũng coi là nhất cử lưỡng tiện rồi. Ngươi thể chất rất không tệ. Về sau ta sẽ trọng điểm chiếu cố ngươi một cái. Cách khác cảm thấy mình cần trọng điểm chiếu cố. cũng có thể nhấp tay tỏ thái độ tiên sinh ta rất tình nguyện vì mọi người cống hiến sức lực vân bất lưu mây trôi nước chảy nhưng cái kia vị trâu nho nhỏ còn lại là một mặt khổ tướng một bộ cầu xin tha thứ bộ dáng những học viên khác gặp cách này cũng không khỏi nhao nhao cúi đầu ném cười rất sợ mật cười bởi vì tiên sinh này trọng điểm chiếu cố không có sao cái kia mọi người trước hết nghỉ ngơi một cái thời gian Một cái thời gian sau đó, liền phải để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Hắc Hải chân chính diện mục rồi. Sơn giã Nhàn Vân 53 chương 514 chân tướng thường thường làm cho người bất lực gánh chịu đứng tại Bạch Vân thành trên tường thành. Liền có thể nhìn thấy hơn 10 dặm bên ngoài Hắc Hải. Tại nó phía trước cũng không có bất kỳ cái gì che lấp vật. Hải Thu chỉ cần từ chỗ kia bãi biển đổ bộ, liền có thể nhìn đến đây. Từ đường ven biển đổ bộ, chính là trận pháp bao trùm chỗ. Nếu như không hiểu trận pháp, liền trèo lên lục hải bờ đều làm không được. Mà chỗ kia mười mấy dài bãi biển phía sau. Bị vân bất lưu bố trí vài chục tòa mê tung pháp trận cùng mười vài tòa lôi đình sát trận. Chuyên môn dùng để đối phó một ít biển sâu cử thú. Tất cả mọi người bao quát những học viên kia lúc này đều đứng tại tòa này cao lớn trên tường thành. Mặc dù tới mấy trăm người Thế nhưng là tại cách này trong vòng hơn 10 dặm trường thành trên tường Yêu Nguyên tỏ ra như thế thư thớt Mà lại lúc này Mọi người trong đầu ít nhiều có chút thấp thỏm Cho nên tất cả mọi người cơ bản đều chen tại một đống Cũng không có phân tán ra Cách này cũng khiến cho trên tường thành nhìn càng thêm trống chảy Vân bất lưu đối với chút ít cũng không nói thêm gì, vẫn là trước hết để cho mọi người mở mang kiến thức một chút lại nói. Mà đối với tương lai tọa này Bạch Vân thành thành chủ vượng già viên sơn. Vân bất lưu cũng không có tàng tư. Cùng Vượng già nói tỉ mỉ lên. Muốn từ hắc hải bên trong hấp dẫn hải thú tiến công. Chỉ cần đem thần thức đến hắc hải bên trong kéo dài. Tất cả đụng phải tinh thần lực hải thú. liền sẽ nổi điên một dạng hướng nơi này vọt tới nói là nói với viên sơn nhưng cũng là đối với những đạo sư kia cùng các học viên nói miễn cho bọn gia hỏa này không biết nông sâu không có việc gì liền đem tinh thần lực đến trong hắc hải điều tra đừng nhìn lúc này hắc hải yên lặng đến không tưởng nổi có thể một khi bị kích thích vậy thì cùng giọt nước tiến trào dầu một dạng không có gì khác biệt Những đạo sư kia cùng các học viên đều có chút khẩn trương, có chút thấp thỏm, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Săn thú loại chuyện này đối với sinh hoạt tại nguyên thủy thời đại bọn hắn mà nói cũng không lạ lắm. Thế nhưng đối mặt cái này hắc hải bên trong leo ra quái thú, bọn hắn vẫn là đầu một lần. Tuy nói trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua những cái kia biển sâu cử thú, nhưng cái kia dù sao cũng là chết. Chân chính biển sâu biển cử thú bọn hắn cũng không có được chứng kiến Tưởng tượng một chút Một cái hình thể cực lớn đến một hai bên trong to lớn cử thú Khống chế lấy sóng lớn Hướng bọn họ khởi xướng công ích. Này sẽ là một bộ cách dạng gì hình ảnh màn này Bọn hắn rất nhanh liền có thể thấy được Cho nên phải nói không khẩn trương Vậy khẳng định là gạt người Chỉ bất quá nghĩ đến có vân bất lưu bọn hắn ở bên người, bọn hắn mới có thể ổn định chân mình. Vân bất lưu nói. Đem hai khối thiết bài giao cho vượng già. Cái này hai khối thiết bài. Một cái khắc lấy một. Một cái khắc lấy hai. Số một lệnh bài. Là thành nội tất cả trận pháp máy kiểm soát. Có thể thông qua khối này lệnh bài tới khống chế trong thành trận pháp mở ra hoạt đình chỉ. Số hai lệnh bài còn lại là khống chế ngoài thành những cái kia trận pháp. Những cái kia trong trận pháp có vài chục tòa mê tung trận cùng mười vài tòa lôi đình sát trận. Vượng già tiếp nhận lệnh bài. Hỏi. Hiện tại ngoài thành trận pháp còn ở vào mở ra trạng thái đi vân bất lưu gật đầu nói. Vân ngươi trước tiên có thể thử một chút. Đợi đến vượng già thử nghiệm đóng lại trận pháp sau đó. Hắn mới đưa tinh thần lực điều tra rồi ra ngoài. Không bao lâu. Vượn già thần sắc nghiêm một chút Quát Đến rồi vượn già cũng có chút khẩn trương Rốt cuộc hắn cũng là lần thứ nhất Đối mặt sâu như vậy biển cử thú Vừa vặn hắn tinh thần lực Mới kéo dài ra đi cách xa Hơn 3.000 dặm Liền đụng phải một đầu biển sâu cử thú Đầu kia đang tại ngủ Đông biển sâu cử thú tại đụng phải cố này tinh thần lực Sau đó Lập tức liền thanh tỉnh lại Sau đó liền gầm thép một tiếng từ đáy biển bên trong leo ra khống chế lấy sóng lớn hướng phía vườn già tinh thần lực lui về tới phương hướng đằng đằng sát khí mà tới vô số thật to nho nhỏ hải thú tại cái này âm thanh gầm thép phía dưới run lẩy bẩy đồng thời cũng nhao nhao hướng phía bạch vân thành phương hướng cực nhanh mà tới không bao lâu đứng tại thành tường thượng nhân nhóm liền nhìn thấy nguyên bản yên lặng mặt biển Đột nhiên tựa như là bị đốt lên rồi một dạng, lập tức sôi trào lên. Sau đó liền gặp từng cái bộ dáng dữ tợn, hình thù kỳ quái hải thú, từ cái kia màu đen nước biển bên trong nổi lên mặt nước, gào thét, gầm thét bò hướng bãi biển, hướng bạch vân thành đánh tới. Bọn chúng hồn thân ẩm ướt cộc cộc. có hồn thân làn da bóng loáng, có hồn thân khoác giáp Nhìn cơ hồ cùng phổ thông trong biển sinh vật không có bất kỳ cái gì chỗ tương đồng Bọn chúng cơ hồ đều lớn lấy tứ chi có thể trên đất bằng hành tẩu chạy vội Bọn chúng miệng há hút gào thép thời điểm Còn có thể nhìn thấy tại bọn chúng miệng bên trong Cái kia giày đặt sang cưa bên trong Phản phất mang theo làm cho người ác tâm dịch nhờn Bọn chúng con mắt cơ hồ đều bị đen nhánh sở chiếm cứ Không có bất kỳ cái gì tròng trắng mắt Nhìn cực kỳ quái dị, một ít mặt ngoài là màu đen quái thú, nhìn tưởng như không có con mắt một dạng, xem xét cũng không phải là bình thường giá thú. Bọn trúc tốc độ thật nhanh, tự nhìn thấy bọn trúc từ trong biển leo ra, cũng xông qua hơn 10 dặm khoảng cách, đạt đến bạch vân thành ngoài thành lúc, thời gian sử dụng cơ hồ không đến 5 phút thời gian. Ngoại trừ cũng sớm đã được chứng kiến trong hắc hải sinh vật áp tâm cùng giữ tợn các vị hoang cảnh lão ra hỏa bên ngoài. Những người khác nhìn thấy những thứ này hải thú lúc. Cũng không khỏi âm thầm hít khí lạnh. Dạng này quái thú. Thế mà trải rộng mảnh này đại dương màu đen tất cả mọi người cơ hồ bị sự thực trước mắt này cho chấn kinh đến nói không ra lời. Sau đó, bọn hắn nhau nhau nhìn về phía mấy vị kia sơn trưởng cùng tiên sinh. Nhìn thấy bọn hắn từng cái đều là thần sắc chấn định bộ dáng sau đó Bọn hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra Chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ Trên thực tế Đứng tại bên cạnh bọn họ Mặt ngoài chấn định những thứ này hoang cảnh đám lão già này Đã từng cũng sống như bọn họ Đối với sự thật này cảm thấy tuyệt vọng Thực lực càng mạnh càng hiểu rõ thế giới này Bọn hắn liền càng cảm thấy bất lực Trên thực tế Vẫn là thực lực thấp thời điểm, lại thêm có thể để cho bọn hắn cảm thấy khoái hoạt. Mà lại loại kia khoái hoạt rất đơn thuần. Từng ngày yên lặng tu hành. Mỗi khi cảm giác được chính mình tu vi lại có tăng lên lúc. liền có thể để bọn hắn âm thầm vui vẻ thật lâu. Thẳng đến đạt đến hoang cảnh. Dần dần hiểu rõ rồi thế giới này tồn tại nguy cơ sau đó. Loại này đơn giản khoái hoạt liền không tồn tại nữa. hoàn toàn thành rồi sinh tồn áp lực. Bởi vì loại vấn đề này, ngoại trừ chính bọn hắn bên ngoài, không ai có thể giúp bọn hắn giải quyết. Cùng so sánh, những cái kia tu hành không quá đi các học viên, ngược lại là vừa lòng đẹp ý, bọn hắn cũng không rõ ràng thế giới này tồn tại nguy cơ, cũng không cần đi gánh chịu nguy hiểm như vậy. Mặc dù tu vi so ra kém trước mắt những học viên này, tương lai tuổi thọ cũng so ra kém Nhưng ít ra bọn hắn không cần gánh chịu dạng này áp lực Nhiều khi Mọi người tổng hội bản năng đi tìm chân tướng sự tình Lại không biết Có lúc chân tướng thường thường làm cho người bất lực gánh chịu Cũng chỉ có khi đó Mọi người mới có thể biết rõ Vô chi gì thật mới là hạnh phúc nhất Trước mắt những học sinh này Đều là tam đại trong học viện nhân tài hiệt xuất, Thế nhưng hiện tại Bọn hắn nhưng so với học viên khác nhiều một chút bất hạnh Bởi vì bọn hắn biết rõ rồi những thứ này Cũng biết tương lai mình phải đối mặt cái dạng gì tình trạng Mặc dù bọn hắn mặt trên còn có vân bất lưu bọn hắn những thứ này tiên sinh cùng sơn trưởng nhóm chịu lấy Có thể sớm muộn có một ngày Bọn hắn phải học sẽ một mình gánh vác một phương Phải học sẽ cùng những quái thú này chém giết Nhìn xem những cái kia lao thẳng tới mà đến Một mảnh đen kịt, Không thể đếm hết được quái thú Tất cả học viên thần sắc trên mặt Cơ hồ đều trở nên trắng xám một mảnh Nhìn thấy những học viên này cùng một ít đám đạo sư Tại đối mặt những quái thú này lúc thần sắc Vân bất lưu bọn hắn những người này liền đều biết Cho bọn hắn lên cái này bài học Để bọn hắn sớm một chút tiếp xúc hắc hải bên trong tồn tại quái thú Đúng là có cần phải nếu là không để bọn hắn đi tìm hiểu đối diện với mấy cái này quái thú, tương lai có một ngày, hắc hải quái thú chiều bộc phát ra, quái thú xâm lấn mặt đất, cái kia cuộc diện có thể sẽ rất thê thảm, tất cả mọi người, rút kiếm vân bất lưu quát lớn, đem những cái kia ngẩn người học viên cùng một ít đám đạo sư bừng tỉnh, dùng các ngươi bình thường sở học, vận nguyên khí tại thân kiếm, Hướng những quái thú kia bổ tới tại cách này khẩn trương thời điểm. Vân bất lưu mà chỉ dẫn. Để cho những học viên kia bản năng đi theo thao tác. Sau đó liền gặp từng đạo từng đạo yếu ớt nguyên khí xuyên thấu qua trường kiếm. Hình thành kiếm mang đạo đạo Hướng những cái kia dọc theo thành tường bò lên. Các quái thú chém tới. Một thời gian. Những quái thú kia ra chóc thịt bong Có thể cũng có càng nhiều quái thú leo lên thành tường. hướng phía thành nội thả người mà đi. Sau đó quay đầu lại, hướng phía phía sau bọn họ tiến công Cơ hồ không đến 10 phút thời gian, bọn hắn cái này mấy trăm người liền bị cái này đếm mãi không hết cử thu cho bao quanh vây lại. Đối mặt dạng này cuộc diện, vân bất lưu bọn hắn những thứ này hoang cảnh đám lão già này còn có thể thong dong chấn định đối mặt. Thế nhưng những đạo sư kia cùng các học viên Lại là từng cây sắc mặt trắng bệch. Nếu không có vân bất lưu bọn hắn những thứ này hoang cảnh lão ra hỏa tỏa chấn ở đây Cũng thời gian thỉnh thoảng đem những cái kia từ bên cạnh đánh lén quái thú đánh bay Cho những học viên kia cùng đám đạo sư lượt trận mà nói Đoán chừng những học viên này cùng đám đạo sư Sớm muộn sẽ bị những quái thú này bao phủ đừng hoảng hốt đem các ngươi tại trong học viện sở học đến đồ vật phát huy ra liền tốt vân bất lưu thanh âm lần thứ hai tại bọn hắn bên tai vang lên yên ổn bọn hắn tâm thần lúc này hoa thừa phong cũng quát kiếm lên thế là những cái kia đến từ vạn kiếm học viện các học viên nhau nhau đem kiếm trong tay ném không chung chư thiên tinh đấu kiếm trận hoa thừa phong lần thứ hai chấn đỉnh kêu lên. Ngự kiếm thức thế là liền gặp vô số kiếm quang hình thành phi kiếm. Treo tại những học viên kia não đại phía trên. Một khi có quái thú đánh tới, liền có kiếm quang hướng những quái thú kia vọt tới. So sánh dưới thiên thương học viện cùng hải yêu học viện ở phương diện này, liền phải kém nhiều. Bởi vì bọn hắn căn bản không có học qua hợp kích chi thuật. Tất cả đều là riêng phần mình vì trận. Cơ hồ không có cái gì phối hợp. Điều này cũng làm cho nữ cử nhân cùng hải lão dựa thấy được hợp kích chi thuật chỗ tốt. Cảm thấy quay đầu có chút tất yếu trở về để cho mọi người luyện một chút hợp kích chi thuật. Như thế như vậy, một cái thời gian qua đi, thi thể quái thú đã chồng chất như núi. Vân bất lưu bọn hắn mới đưa những cái kia gần thoát lực các học viên dùng tinh thần lực nâng lên, đưa đến không trung, lui đến trong thành. Vô số quái thú dọc theo thành tường bỏ lên tiến đến. Phi tốt đem chọn tỏa bạch vân thành bao phủ. Từng cách ngầm lên não đại. Hướng bầu trời bên trong gào thét Một bộ muốn đem bọn hắn xé nát bộ dáng Vân bất lưu nhìn về phía vườn già. Viên lão. Không sai biệt lắm vườn già nhẹ gật đầu. Móc ra số một lệnh bài. Khởi động trận pháp. Sau đó liền gặp đem trọn tòa bạch vân thành bao phủ quái thú. Nhao nhao bị trận pháp bao trùm. Khởi động sát trận trong nháy mắt hóa thành vô tình đồ tể Thu gặt lấy những thứ này hải thú tính mệnh. Thấy cảnh này, những cái kia bởi vì thoát lực mà sắc mặt trắng bệt các học viên, lần thứ hai nhìn trợn mắt hốc mồm lên. Bọn hắn lần đầu lãnh hội đến trận pháp chân chính chỗ cường đại. Mà lúc này. Hắc hải bên trong cuối cùng truyền đến biển sâu cử thú cái kia khiếp người tiếng gầm gừ Gào. Sơn giã nhàn vân 53 chương 515 hiện trường bình luận vân bất lưu xét đánh. Xòi ác. Bầu trời bên trong lôi đình bị cột sắt dẫn tới. Sau đó trong thành hiện lên một mảnh lôi võng Mảnh này lôi võng Đã không còn là trước đó điện những học viên kia tỉnh hóa lôi võng Mà là lôi đình sát trận hình thành tuyệt sát lôi vực. tại cách này tuyệt sát lôi vực bên trong. Tất cả quái thú đều tại lôi đình tàn phá bừa bãi phía dưới hóa thành khối khối than tốc Mùi cháy khét đạo dựng lên. Có chút sang tị. Làm cho người nghe ngóng muốn ấy Làm thành nổi cùng ngoài thành trận pháp đều lần lượt mở ra sau đó. Từ hắc hải bên trong liên tục không ngừng leo ra quái thú cuối cùng bị ngăn cản gãy. Mà thành nổi quái thú. Cũng cuối cùng bị lôi đình toàn bộ diệt sát. Vân bất lưu đem những đạo sư kia cùng các học viên để xuống. Để cho chính bọn hắn thể hội một chút cái này khắp nơi trên đất thi thể quái thú tràng diện. Mau chóng quen thuộc loại này huyết tinh sát lục tràng. Đồng thời hắn thì dùng công đức kim quang bên trong hợp những cái kia bay lên hắc ám năng lượng. Hắn phát hiện. Cái này lôi đình tuyệt vực hình thành lớn diện tích giết chóc. Cũng không có sinh ra bao nhiêu giết chóc cảm xúc. thậm chí không có trước đó học viên cùng đám đạo sư đồ sát quái thú chỗ sinh ra giết chóc cảm xúc nhiều, bởi vì danh xưng ám giả quân vương hắc hải chủ nhân là sát lục chi chủ, cho nên vân bất lưu có trong bóng tối yên lặng chú ý những thứ này bởi vì giết chóc mà sinh ra giết chóc năng lượng, sau đó phát hiện những thứ này giết chóc cảm xúc quả nhiên đang chậm rãi hướng hắc hải hội tụ mà đi. Không chỉ có những cái kia hắc hại các quái thú tự chủ sinh ra giết chóc cảm xúc. Còn có những học viên này có đám đạo sư trong lòng sinh ra giết chóc cảm xúc. Quả nhiên. Tại những quái thú này toàn bộ bỏ mạng sau đó. Những thứ này hắc ám năng lượng tụ lại. Tại không trung hình thành một đạo ý chí. Chính là cái kia cố sát lục ý chí hình thành huyết sắc cự nhãn. Nhìn thấy cái này huyết sắc cự nhãn. ngoại trừ các vị sớm đã biết được tình huống hoang cảnh lão gia hỏa, những người khác tất cả đều trợn mắt hốt mồm lên, thậm chí có chút bị nó nhìn một chút, liền đáy lòng phát lạnh, mơ hồ có cố khát máu, muốn giết người xung động gào. ngay lúc này hắc hải chỗ sâu truyền đến một tiếng thú gào, cái này âm thanh thú gào, đem tất cả mọi người kéo về hồn đến, để bọn hắn ý thức được. Chân chính biển sâu cử thú hiện tại mới đến. Vân bất lưu mắt nhìn vượng già. vượng già nhúng người nhảy lên. Vung ra thiết quyền. Thiết quyền lên bao vây lấy một tầng màu đỏ diễm hỏa. Đấm ra một quyền. Đầy trời hỏa diễm quét sạch. Cái kia huyết sắc cử nhãn tại ngọn lửa này quét sạch phía dưới từng khúc tan giã. Thế nhưng mọi người phản phất đều nghe được một tiếng kiệt kiệt kiệt, kiệt tiếng cười quái gì khát máu liền điên cuồng. Hải lão rượu thả người nhảy đến trên tường thành. Tay áo lớn nhẹ nhàng phất một cái. Liền đem trên tường thành thú thi vung đến dưới thành. Sau đó chúng học viên cùng đám đạo sư làm lại từ đầu đứng tại trên đầu thành. Nhìn qua nơi xa hắc hải. Tại hắc hải bên cạnh. Yêu Nguyên bồi hồi một mảnh đen dịch quái thú thân ảnh. Nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít quái thú. Tất cả học viên cùng đám đạo sư đều có dũng khí tê cả ra đầu cảm giác Cái kia cố cảm giác bất lực Lần thứ hai leo lên bọn hắn trong lòng Phản phất đều dưới đáy lòng tự hỏi Chúng ta Thật có thể đánh thắng cái này vô biên vô tận quái thú Giải quyết triệt để hắc hại vấn đề sao đã từng những cái kia đám lão yêu quái chỗ trải qua tuyệt vọng Tại những đạo sư này cùng các học viên trên thân Lần thứ hai tái diễn bất quá Cùng những cái kia đám lão yêu quái khác biệt là. Những đạo sư này cùng các học viên. Thực lực còn rất thấp kém. Mà bọn hắn cũng có chút dựa vào. Có thể dựa vào bọn hắn sơn trưởng cùng tiên sinh. Thế là. Phần lớn người ánh mắt. Lần thứ hai bỏ vào vân bất lưu bọn hắn những thứ này tiên sinh cùng sơn trưởng trên thân đến. Nhìn thấy vân bất lưu bọn hắn bộ kia trấn định thần sắc. Bọn hắn mới hơi có chút an tâm. Chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ, những lão gia hỏa này kỳ thật đều chỉ là đang giả vờ mà thôi. Không có người có lòng tin tuyệt đối giải quyết hắc hải sự tình. Bọn hắn càng không rõ ràng lắm. Hắc hải sự tình. Kỳ thật vẫn chỉ là trong đó một cái vấn đề nhỏ. Chân chính vấn đề lớn. Kỳ thật còn tại hắc hải bên trong khả năng tồn tại thượng cổ truyền tống trận. So sánh thượng cổ truyền tống trận mang đến uy hiếp. Hắc hải vấn đề Ngược lại có chút tiểu vu Rốt cuộc hắc hải lại thế nào khuyết trương Cũng không thể nhanh chóng chiếm giữ toàn bộ thế giới Nhưng nếu là mặt khác thế giới kia tu sĩ Từ thượng cổ truyền tống trận tới Đó chính là đại vu rồi Lấy trước mắt thế giới này chỉnh thể sức chiến đấu mà nói Đối mặt thế giới kia tu sĩ Trừ bỏ bị nô dịch bên ngoài Tuyệt không thứ hai con đường có thể đi Mặc dù an nhiên đã từng nói Chỉ cần thực lực cũng đủ Đến lúc đó đầu hàng mà nói Có lẽ có thể đổi lấy một cái cung phùng danh hiệu Trải qua cá ướp muối một dạng sinh hoạt Có thể vân bất lưu cảm thấy Lấy chính mình cùng thế giới này thượng cổ tu sĩ đi được gần như vậy tình huống đến xem Đoán chừng muốn đầu hàng phía sau trải qua cá ướp muối một dạng sinh hoạt Cũng chỉ có thể là ngấm lại Càng đều có thể hơn có thể là, hắn trực tiếp liền bị người chém giết có tư cách làm nô lệ người. Chỉ có những cái kia bị nuôi thả tại cách này bộ lạc người nguyên thủy. Cho dù là trong lòng còn có báo thù huyễn tưởng nữ cử nhân. Tại đối mặt chuyện này thời điểm, cũng không từng ngăn cản vân bất lưu triệt để phá hư những cái kia thượng cổ trận pháp truyền tống cách làm. Rất hiển nhiên, nàng cũng minh bạch hai thế giới thực lực tồn tại cực lớn trinh lịch. Đã từng cái đỉnh kia thính tu hành đại thế giới đều đổ vào thế giới kia chinh phạt bước chân phía dưới. Bọn hắn cái này vừa vặn có chút quật khởi này sinh thế giới mới. Lại như thế nào là nhân ra đối thủ bất quá. Chuyện này hiện tại cũng không cần thiết cùng những đạo sư kia cùng các học viên nói. liền hắc hải vấn đề đều vô pháp giải quyết. Nói cái khác thì có ít lời gì không chừng tại biết rõ chuyện này sau đó. Mọi người thật sự tuyệt vọng đâu gào. Liền một tiếng tiếng thú gào truyền đến. Bên ngoài mấy trăm dặm Một đảo sóng lớn hướng phía phương này cuồn cuộn mà tới. Trăm trường hơn cao biển động. Tại rộng lớn vô biên trên biển lớn. Từ xa nhìn lại. Kỳ thật cũng không phải là như thế thu hút. Phản phất tựa như vung vứt bày lên nhiều một đảo nếp uốn. Nhưng mà. Làm sóng lớn quét ngang mà đến. Đạt đến bên bờ biển lên lúc. Tất cả mọi người đều có chút ít xem mắt trợn tròn cảm giác Đứng tại đảo sóng lớn này trước mặt Cho dù là đã cao tới trăm thước bạch vân thành Vẫn cho người một loại rất thấp tiểu cảm giác phảng phất trong nháy mắt Liền bị cái này sóng lớn bao phủ đồng dạng Mắt thấy sóng lớn liền phải đập mà đến Vượng giả viên sơn lúc này ngửa đầu gầm thét một tiếng Thân hình lay động một cái Trong nháy mắt căng phồng lên đến Một tôn cao tới vài trăm mét màu đỏ sẩm cử viên Như là đỉnh thiên lập địa cử nhân Lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người Đem mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm Màu đỏ sậm cử viên thân hình đột nhiên Một cách nhảy vọt Nhảy lên thật cao Thân hình ngửa ra sau Tại không trung hình dạng một cách hướng về sau cong Một cách đại thủ hướng về sau dối ra Một cách đen nhánh cực lớn cây gậy lập tức xuất hiện tại hắn trong tay sau đó bị nâng quá đỉnh đầu hai tay nắm ở khắc côn đột nhiên vung lên nện xuống oanh một đạo cực lớn hỏa diếm theo đen nhánh to lớn côn ném ra đánh vào cái kia đạo sóng lớn bên trên trong nháy mắt liền đem cái kia đạo sóng lớn nện đến chia năm xẻ bảy như thiên nữ tán hoa đồng dạng hướng bốn phía tàn ra Tại con sóng lớn màu đen tản ra đồng thời thành nổi cùng ngoài thành phân biệt dâng lên từng đảo từng đảo trong suốt màn sáng. Những cái kia tản ra sóng lớn tại hỏa diễm cháy đỏ phía dưới. Dừng lên trần trần hơi nước. Nhưng bởi vì nước biển quá mức. Hỏa diễm rất nhanh biến mất. Sau cùng tản ra bọt nước. Nhào vào tầng kia màn sáng bên trên. Màn sáng một trận lay động cũng không có bị đánh xuyên. cự viên thân hình tại lực phản tác dụng phía dưới hướng về sau tung bay cuối cùng tại không trung đạp mạnh tư không bị hắn bước ra một mảnh gợn sóng cực lớn thân hình lần thứ hai hướng phía sóng lớn sau đó lộ ra cự thú đánh tới cái kia cự thú cuối cùng lộ ra rồi chân diện mục kia là một đầu diện mục giữa tận ngư thú có được một khỏa cá não đại não đại chính giữa còn có mấy cây sừng nhọn Thân thể lại giống thân châu thân thể. Bốn cái móng vuốt tráng kiện. Lại không phải móng châu tử. Cũng không biết là cái gì giống loài. Bên ngoài cơ thể lân giáp sinh huy. Sau lưng còn kéo lấy một cái thật dài đuôi cá. Tất cả học viên cùng đám đạo sư nhìn thấy đầu này hình thể nhìn ra tại hơn một ngàn mét quái thú sau đó. Cũng không khỏi thở một hơi lánh khí. Rất lo lắng vườn già có phải hay không đầu quái thú này đối thủ. mặc dù vườn già thoạt nhìn là rất uy mãnh thế nhưng đầu quái thú kia cũng không có e ngại bộ dáng nhìn xem vườn già to lớn côn đập tới mấy đảo sóng lớn từ đáy biển sông ra hướng phía vườn già đánh tới bất quá những cái kia sóng lớn tại vườn già hắc côn phía dưới vỡ nát tan tành ra oanh hắc côn đánh tới hướng cử thú lập tức kích thích bọt nước văng khắp nơi làm Nhìn rất uy mãnh một côn lại bị quái thú dùng nó sừng dài cho tiếp nhận Tất cả học viên cùng đám đạo sư đều hít vào ngụm khí lạnh càng thêm cảm thấy quái thú này vô pháp tương đương Vân bất lưu ở một bên làm bình luận Miễn cho những học viên kia cùng đám đạo sư bởi vì tầm mắt cùng thực lực cực hạn Bị đầu quái thú này mặt ngoài chỗ che đậy Cái kia cử thú mặc dù đã mất đi lý trí Nhưng nó bản năng chiến đấu cũng không có mất đi Tại viên lão dùng cây gậy nện nó thời điểm. Nó rất thông minh dùng sóng nước giảm bớt cây gậy uy lực. Quay đầu các ngươi có thể đi thử một chút, từ mặt nước công kích dưới nước, uy lực sẽ yếu bớt bao nhiêu. Nói một cách khác, đầu kia cử thú thực lực cũng không có các ngươi trong mắt nhìn mạnh như vậy. Nó chỉ là lợi dụng dòng nước ưu thế. Chú ý xem, nó đã mở ra hoang cảnh tu sĩ chuyên môn lực lượng, lĩnh vực lực lượng. Rất hiển nhiên là đây là một đầu có được nước lính vực lực lượng quái thú. Vượn già dùng không ít thủ đoạn. Muốn dùng nó hát côn đập chết con quái thú kia. Có thể sau cùng hiệu quả lại cũng không thế nào lớn. Tức dẫn đến nó không thể không cải biến chính mình sách lược. Tại mọi người đang cảm thấy kỳ quái thời điểm. Một côn côn cột đá. Từ trong nước dâng lên. phảng phất muốn đem đầu này cự thú từ trong biển đỉnh đi ra một dạng. Vân bất lưu sợ hãi than nói, không nghĩ tới viên lão thế mà có được hai cách lĩnh vực. Đương nhiên, cái này tiếng thốt lên kinh ngạc âm thanh. Càng nhiều là đối những học viên này cùng đám đạo sư nói. Rốt cuộc hắn đã sớm biết những thứ này đám lão yêu quái trên cơ bản đều có được hai cách lĩnh vực trở lên. Ngoại trừ phấn phu nhân, rất rõ ràng là viên luôn có được hỏa thuộc tính lĩnh vực. Chỉ bất quá hỏa thuộc tính lĩnh vực đùng phải thủy thuộc tính lĩnh vực thời điểm. Trên biển lớn này. Rất dễ dàng bị đối phương khắc chế. Có thể đổi thành thổ thuộc tính lĩnh vực lực lượng mà nói cái kia lại không quá một dạng rồi. Đây là lĩnh vực cùng lĩnh vực ở giữa đụng nhau. Nhưng nói cho cùng. Tại cái này biển cả bên cạnh. Cùng có được thủy thuộc tính lĩnh vực tu sĩ liều mạng. Cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Vân bất lưu không có nhắc nhở vượn già, cũng là muốn để cho vượn già đến lúc đó làm một chút tương đối. Liều mạng là không có đường ra. liền như lần trước Hoa Thừa Phong cùng nữ cử nhân cùng những cái kia biển sâu cử thú liều mạng đồng dạng. Phương pháp tốt nhất chính là mượn dùng trận pháp lực lượng, chậm rãi mài chết đối phương. Rốt cuộc những thứ này biển sâu cử thú số lượng, viến siêu bọn hắn tưởng tượng. Sơn giã nhàn vân 53 chương 516 bình luận biến thành dạy học mặc dù không có chuyên nghiệp làm qua bình luận viên. Vô pháp giống những cái kia chuyên nghiệp bình luận viên. Tùy tiện điều động lên người xem cảm xúc. Để cho người xem theo chiến đấu mà khẩn trương. Hoặc chờ mong. Có thể trên thực tế. Những thứ này khán giả cảm xúc cũng không cần hắn tới điều động. Bọn hắn trời sinh cũng chỉ có thể đứng tại viên lão một phương này. Cảm xúc theo viên lão tình huống biến hóa mà lưu động Vân bất lưu chỉ cần đem hắn nhìn thấy từ chuyên nghiệp góc độ xuất phát Nói cho khán giả là được rồi Rốt cuộc đây không phải giải trí tiết mục Không cần dùng khoa trương tu từ tiến hành tân trang Mà lại giữa hai cách này chiến đấu Cũng hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có thể biết hiểu phương diện Vân bất lưu chỉ cần nói cho bọn hắn một sự thật Đừng nhìn đầu kia cử thú hình thể khổng lồ Có thể trên thực tế, cũng chính là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Viên lão tuyệt đối có thể đưa nó cầm xuống. Chỉ là thời gian bên trên vấn đề mà thôi. Rốt cuộc, phải nói sân nhà ưu thế mà nói, viên lão là so ra kém đối phương. Từ nơi này địa vực ưu thế, vân bất lưu liền cho mọi người phổ cập lên. Các ngươi không có trải qua đại quy mô quân đoàn tác chiến. Hiện tại cấp độ này thực lực cũng còn cảm giác không thấy. trên thực tế quyết định một trận chiến dịch then chốt ngay tại ở thiên thời địa lợi nhân hòa vân bất lưu đúng lúc cho những người này lên xin âm dương đến cái gì gọi là thiên thời có thể lấy một thí dụ ví dụ như lúc này nếu như trên trời bắt đầu mưa sau đó chúng ta lại đem lôi đỉnh dẫn xuống tới liền có thể mượn dùng dòng nước có thể dẫn điện nguyên lý vận dụng sức mạnh sấm sét tiêu diệt đối thủ Cái gì gọi là địa lợi các ngươi có thể xem Nơi đây chính là biển cả bên cạnh Đối với có thể vận dụng thủy thuộc tính lực lượng tu sĩ mà nói Nơi này thủy thuộc tính lực lượng muốn so cái khác địa phương nồng nặc nhiều Bọn hắn có thể liên tục không ngừng điều động nước biển lực lượng Tu sĩ chúng ta Lúc chiến đấu cắt không thể quá câu nệ Mà đáp ứng phù hợp thực tế Đem ngoại giới có thể vận dụng thủ đoạn đều vận dụng lên Đối với địch nhân Không cần ôm lấy lòng nhân từ Đặc biệt là loại này đã mất lý trí quái thú Vân bất lưu nói Chỉ đầu quái thú kia Cùng viên lão chiến đấu đầu quái thú này Lúc này liền chiếm cứ địa lợi Nguyên bản viên lão là muốn so đầu quái thú này mạnh Nhưng bây giờ nhìn Lại ngược lại giống như là viên lão bị đối phương đè chế rồi một dạng Nắm đầu quái thú này không có cách nào Còn như nói đến người cùng. Vậy liền đơn giản. Tựa như trước đó các ngươi giết những quái thú kia lúc. Vạn kiếm học viện ở phương diện này liền làm được rất tốt. Bọn hắn dùng hợp lý nhất phương thức. Dùng nhỏ nhất lực lượng giết chết nhiều nhất quái thú. Cho nên, làm chúng ta lực lượng viến siêu đối thủ thời điểm, liền không cần thiết những quái thú này khách khí. Vân bất lưu nói. Phóng người lên. Một cách tay nâng lên. Hiện lên chảo trạng thái sau đó. Liền gặp bầu trời bên trong lôi đình lấp lóe. Ngàn vạn lôi đình như đồng xu rắn Hướng phía hắn đại thủ tụ đến. Xét đánh. Xoẹt a, Một cách lôi đình trường mâu trong nháy mắt liền ngưng tụ mà thành. Lúc này vân bất lưu. Vạt áo cùng tóc dài tại cương phong bên trong lấm liệt. Bầu trời đen nhánh. Dòng điện như là dòng như là rắn hướng phương này hội tụ. nhìn tựa như hắn chi nhánh tay chọc trời một dạng làm vô số nữ sinh nhìn vì đó hoa mắt thần mê tựa như trước đây viêm giác các vị tỉ tỉ xem vân bất lưu thần sắc đồng dạng sau đó tại vườn già một côn đem đầu kia cự thú bốc lên cự thú thân hình ở trong biển đứng thẳng người lên thời điểm vân bất lưu bắt lấy rồi vào thời khắc này trong tay lôi mâu trong nháy mắt văng ra ngoài hưu âm thanh Lôi mâu hóa thành một đảo lôi quang ầm vang đâm vào đầu quái thú kia ngực Xòa ta Lôi mâu vô thanh vô tức tại đầu quái thú kia trên ngực đâm ra một cái cháy đen hang lớn Sau đó lôi đình tại nó trên thân chạy lên Khiến cho nó cái kia cực lớn thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Cả quả tim cơ hồ bị vân bất lưu vung ra lôi mâu oanh thành rồi mảnh vỡ Mà liền tại cách này tự thú thân thể cứng ngắc trong nháy mắt Cử viên bí mật mang theo hỏa diễm hắc côn. Đã đánh vào đầu quái thú kia đầu cá bên trên. Trực tiếp đưa nó não đại nện thành bánh thịt. Vẹn vẹn chỉ là ba chiêu. Tại vân bất lưu cùng vườn già chung sức hợp tác phía dưới. Đầu này cử thú cứ như vậy bị bọn hắn cho tiêu diệt hết rồi. Lúc này một đạo ý chí từ trên thân cử thú dựng lên trong nháy mắt hướng phía cử viên đánh tới. Gào. Cử thú gào thét. Giống như điên dại Cái kia cố tiến nhập nó thức hại ý chí Trong nháy mắt liền bị vượn ra tự thân ý chí cho tiêu diệt Không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống Mặc dù cố ý chí này có thể ảnh hưởng đến đầu này cử thú Có thể nghĩ đến loại ảnh hưởng này Là một loại quán tính ảnh hưởng Cũng chính là từ nhỏ liền bắt đầu ảnh hưởng Cho nên cử thú sớm thành thói quen Không biết phản kháng Thế nhưng hiện tại, cố ý chí này đột nhiên muốn ảnh hưởng đến vườn già loại này chưa hề tiếp xúc qua loại này khống chế hoang cảnh lão yêu. Chỉ dựa vào điểm ấy ý chí là hoàn toàn làm không được. Cái kia huyết sắc cự nhãn vừa vặn tại vườn già trong thức hải hình thành trong nháy mắt liền bị vườn già bóp tắt. Cái kia giống như điên giải bộ dáng phản phất là tại nói cho cố ý chí này quản ngươi là người hay dường. Là yêu là ma. Chỉ cần dám đến. Ta tự tiện tay diệt chi nhìn thấy không vân bất lưu từ trên trời giáng xuống. Tiếp tục mở ra dạy học hình thức. Đây chính là cái gọi là người cùng. Đương nhiên. Đây cũng là đơn giản nhất người cùng. Cũng có thể nói là phối hợp. Chúng ta tại đối mặt địch nhân. Đặc biệt là loại này mất lý trí địch nhân lúc. Căn bản không cần cùng bọn chúng nói cái gì đạo nghĩa. Có bao nhiêu lực lượng. liền khiến cho bao nhiêu lực lượng. Có thể phối hợp. liền tuyệt không làm một mình. Người làm một mình lần nữa vũ dũng. Lực lượng vẫn là có hạn. Vân bất lưu nói. Nhìn về phía đầu kia nện ở trên bờ biển cự thú. Tựa như trước đó viên lão như thế chúng học viên cùng đám đạo sư nghe. Không khỏi gật đầu. Xác thực. Một người làm một mình lực lượng cực kỳ có hạn. Nếu không phải vân bất lưu thình lình quăng một lôi mâu đi qua mà nói. Đầu này cự thú không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị đánh chết. Viên lão khẳng định cần hao phí càng đại lực hơn lượng. Bọn hắn cũng không biết rõ. Nếu để cho vượn già chính mình đối phó đầu này cự thú. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là vượn già cùng đầu này cự thú lẫn nhau liều tiêu hao. sau cùng đem đối phương mài chết. Trừ phi vườn già lui vào trận pháp bên trong, dùng trận pháp tướng phụ, mượn dùng trận pháp lực lượng diệt địch. Tốt! Mọi người nghỉ ngơi đến cũng không xê xích gì nhiều. Đem thành nội thi thể thu thập lại. Tiến hành thiêu hủy đi vân bất lưu chỉ chỉ thành nội cùng ngoài thành đống kia tích như nối thú thi. Nói ra! Thi thể quá nhiều. Một khi hư thối lên. Sú khí sông thiên đều vẫn là việc nhỏ. Chân chính phiền phức là. Sẽ sinh ra dịch bệnh Có lẽ các ngươi không có trải qua loại vật này Ta cũng hy vọng các ngươi vĩnh viễn không cần trải qua loại vật này Một khi trải qua rồi Loại kia thay thảm tràng diện Ta muốn không phải là các ngươi nguyện ý tiếp nhận Đối với vân bất lưu nói tới dịch bệnh Bọn hắn xác thực không hiểu Có thể nếu lời này là tử vân bất lưu miệng bên trong nói ra cái kia mọi người liền đều nguyện ý tin tưởng Mặc dù Vân Bất Lưu đã rất thời gian dài không có tại Thiên Thương học viện xuất hiện. Những học viên này thậm chí rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Vân Bất Lưu. Chỉ nghe nói qua liên quan tới Vân Bất Lưu đủ loại truyền thuyết. Thế nhưng, tại trải qua hôm nay từng cảnh tượng ấy sau đó, Vân Bất Lưu hình tượng trong nháy mắt liền trong lòng bọn họ trở nên cao to. Trước kia liên quan tới hắn những cái kia truyền thuyết cũng biến thành chân thực lập thể lên. Bất quá vẫn là có người tò mò hỏi Vân tiên sinh Dịch bệnh là bệnh gì không ít người nghe được vấn đề này Lỗ tai đều dối dài lên Đối với dịch bệnh Ở đây những người này bên trong Đoán chừng các vị hoang cảnh lão gia hỏa đều là biết rõ Bất luận là nữ cử nhân Vẫn là hoa thừa phong Đều là phục sinh thượng cổ tu sĩ Tại thời kỳ thượng cổ Dịch bệnh vật này mọi người chắc chắn sẽ không lạ lắm Hải lão dù trải qua trận đại chiến kia Tự nhiên cũng rõ ràng Chỉ có vườn già không rõ ràng lắm Vân bất lưu phát hiện hải lão dù thần sắc Liền nhìn về phía hắn Mỉm cười nói Hải lão đối với cái này nên biết được Không bằng liền tùy hải lão cho mọi người giới thiệu một chút hải lão ruột nghe vậy Suy nghĩ liền từ trong hồi ức kéo lại Hắn nổi lên phía dưới nói ra nói đến cái này dịch bệnh lúc ấy ta vẫn chỉ là một cái tiểu huy trận đại chiến kia kéo dài rất dài một đoạn thời gian có thể nói thi hài khắp nơi kết quả đại chiến còn chưa kết thúc trước đó liền bạo phát một trận rất lớn dịch bệnh những cái kia dịch bệnh đối với các tu sĩ mà nói không tính là gì có thể đối với phổ thông sinh vật Liền trong đất chuột, trong nước cá bơi đều là liên miên liên miên chết đi. Nhớ tới những cái kia chuyện cũ, hải lão hơi có chút may mắn cảm giác, cảm thấy mình tránh được một kiếp. Đối với trận đại chiến kia, đang ngồi các học viên, có chút biết rõ một ít tình huống. Có thể có chút lại là chưa từng nghe nói. Rất nhiều bộ lạc bên trong cũng có quan hệ với dạng này như thế truyền thuyết. Bộ lạc bên trong thủ lĩnh cùng đại vu nhóm đối với chuyện này tựa hồ cũng không có dấu riêng. Là lấy. Có tương đối một bộ phận các học viên đều biết. Thời kỳ thượng cổ từng phát sinh đại chiến. Thời kỳ thượng cổ từng có cường đại tu sĩ. Những tu sĩ kia công pháp tu hành. Chính là bọn hắn hiện tại công pháp tu hành. Bọn hắn bộ lạc bên trong rất nhiều người đều chuyển tu loại này tu hành pháp. Vân bất lưu không có tính toán cùng những học viên này phổ cập thời kỳ thượng cổ trận đại chiến kia Khi nhìn đến hải lão dừng lại sau đó Hắn liền nhận lấy câu chuyện Tiếp tục cho các học viên phổ cập lên Dịch bệnh vật này đáng sợ nhất là hắn truyền bá tính Có lẽ các ngươi là tu sĩ Không cần lo lắng loại bệnh này Có thể loại bệnh này Lại là có thể bị một ít tiểu động vật mang đi truyền bá cho cái khác sinh vật Bao vây cái khác vô pháp tu hành phổ thông nhân loại Đến lúc đó, mặc dù các ngươi không có việc gì Thế nhưng các ngươi phổ mẫu thân bằng, liền có khả năng nhiễm bệnh Thế là lại có người hỏi Vân tiên sinh Loại bệnh này Chịu bó tay sao Vân bất lưu lắc đầu nói Chỉ là có chị Chỉ là chị lên đều rất phiền phức Nếu như chỉ là một cách hai cách nhiễm bệnh ngược lại là còn tốt. Có thể một khi dịch bệnh một phát. Chính là liên miên liên miên. Đến lúc đó dược liệu không đủ, nhân thủ không đủ. Nhiều khi chúng ta chỉ có thể chơ mắt nhìn xem thân bằng rời đi. Vân bất lưu tận lực đem loại chuyện này nói đến kinh khủng một ít. Cuối cùng tổng kết nói. Cho nên vì ngàn vạn sinh linh tính mệnh. Vì chính chúng ta thân bằng suy nghĩ. Chiến hậu. Chúng ta nhất định phải chú ý quét dọn chiến trường Cũng đem những thi thể này tiến hành đốt cháy Những cái kia dịch bệnh vi rút tại nhiệt độ cao tình huống dưới đúng đúng sẽ bị giết chết Trừ cách đó ra còn muốn chú ý cá nhân vệ sinh Làm thành nội ngoài thành hai đống thú thi bị chất đống Tiến hành đốt cháy thời điểm Lại có học viên thấp giọng hỏi vân bất lưu Tiên sinh Hắt hải nhiều quái thú như vậy chúng ta thật có thể giết đến song sao giết hết sao vân bất lưu nhìn xem cái kia đóng xác dâng lên bừng bừng liệt diễm hạn vào trầm tư Sơn Giã Nhàn Vân 53 chương 517 đời có thể không ta Hải lão dược không thể không tiên sinh nhìn xem cái kia hừng hực liệt diễm Vân Bất Lưu tự lẩm bẩm tích đất thành núi mưa gió hưng chỗ này nước đọng thành vượt sâu giao long sống chỗ này tích thiện thành đức mà thần minh tự đắc. thánh tâm chuẩn bị chỗ này. nguyên nhân không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm không tích tiểu lưu, không thể thành sông biển. kỳ ký nhảy một cái, không thể mười bộ, ngựa chạy chậm mười giá, công tại không bỏ. khiết mà bỏ chi, gỗ mục không gáy kiên nhẫn kim thạch có thể điêu khắc. dẫn không nanh vút sắc bén, gân cốt mạnh, lên ăn bụi đất, phía dưới uống hoàng tuyền, dụng tâm một vậy. Thanh âm mặc dù không lớn nhưng ở chỗ có người đều nghe vào trong tai tựa như thánh âm gột rửa lấy bọn hắn tâm linh vì bọn họ cái kia tuyệt vọng khu cạn nội tâm rót vào một luồng tia nước nhỏ ở đây ngoại trừ cái kia hừng hực liệt diễm thanh âm bên ngoài cũng chỉ có thanh âm hắn ta cũng không biết cái này hắc hải bên trong quái thú có thể hay không giết đến xong có thể ta biết có một số việc nếu như chúng ta không đi làm vậy liền không có những người khác đi làm ngươi không làm ta không làm vậy thế giới này đem không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể nói nếu cũng nên có người đi làm cái kia vì sao không thể là chúng ta vân bất lưu nói nhìn về phía những học viên kia cùng đám đạo sư tương lai bất luận các ngươi lựa chọn thế nào Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ ta trước đó nói cái kia lời nói. Gặp vân bất lưu nói đến thật tình như thế thận trọng. Những học viên kia cùng đám đạo sư thần sắc cũng biến thành trang nghiêm lên. Tựa như đang tiếp thủ vân bất lưu truyền đạo đồng dạng. Sự thật cũng là như thế. Lúc này mọi người đều cảm thấy trước mắt cái này tại ngay trong bọn họ nhìn nhất là gầy yếu người. Thân hình vô cùng cao lớn. Thậm chí có thể nói là quang mang vạn trượng. Chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng. Lúc này Vân Bất Lưu lại là đang nghĩ. Nhớ ngày đó. Chính mình vì lưng cái kia từng đoạn thể văn ngôn. Không biết chịu không ít khổ đầu. Hiện tại cũng đến phiên các ngươi bọn gia hỏa này tới ăn cái này đau khổ đi. Vân Bất Lưu đầy cõi lòng áp thú vị mà nhìn xem những thứ này có thổ cổ vũ nhóm người nguyên thủy. Có thể thấy được Vân Bất Lưu chén này canh gà tới phi thường kịp thời. Nguyên bản hơi có chút tuyệt vọng học viên cùng đám đạo sư. Lúc này đều cảm thấy có chút hổ thẹn Vân Bất Lưu đã sớm cùng bọn hắn nói qua đoàn kết chính là lực lượng. Nhưng bọn hắn thế mà quên rồi. Còn như Vân Bất Lưu loại kia lần chịu thể văn ngôn chi phối cảm giác sợ hãi bọn hắn bây giờ còn chưa có thể trải nghiệm. Không cần sợ hãi bọn chúng cũng không có đáng sợ như vậy. phải tin tưởng, cùng chúng ta cùng chung chí hướng người sẽ càng ngày càng nhiều, mà hắc hải bên trong quái thú cũng sẽ càng ngày càng ít. Kiến thiết tốc độ thường thường không đuổi kịp phá hư tốc độ, mà chúng ta bây giờ liền ở vào phá hư một phương. Cho nên hắc hải bồi dưỡng quái thú tốc độ tuyệt đối là không đuổi kịp chúng ta rửa sạch những quái thú này tốc độ. Vân bất lưu thanh âm cùng ngôn ngữ, phảng phất tựa như có trấn an lòng người ma lực. Để cho tất cả nghe được hắn nói chuyện người đều đi theo an tâm không ít Mọi người mệt mỏi một ngày cũng thời điểm ăn một chút gì Vân bất lưu nói chuẩn bị chạy tới rửa sạch đầu kia nằm tại trên bờ biển cử thú Hoa thừa phong mỉm cười nói Giao cho ta đi dứt lời Chỉ gặp hắn tay bấm kiếm quyết Sau đó liền gặp vô số kiếm quang bay lên Hướng phía đầu kia nằm ở biển co quắp lên quái thú vọt tới Những cái kia vẫn như cú quanh quẩn một chỗ tại biển co lắp lên tiểu quái thú nhóm Tại những thứ này kiếm quang phía dưới Nhao nhao chặt đầu Chỉ là những cái kia tiểu quái thú nhóm đều hung hãn không sợ chết Tại từng giấy bị hoa thừa phong bắn ra kiếm quang xử lý sau đó Thế mà yêu nguyên còn có vô số tiểu quái thú từ hắc hải bên trong leo ra Theo tốc độ này giết tiếp chỉ cần không xuất hiện khó Có thể đối phó hồng cấp cử thú. Kỳ thật giết sạch hắc hải bên trong những quái thú này. Cũng chưa chắc là kiện khó làm sự tình. Hoa thừa phong một bên khống chế kiếm quang giết lần này tiểu quái thú. Một bên còn lại là khống chế chút ít kiếm quang tại cái kia giải phấu cử thú thú thi. Không bao lâu liền gặp từng khối bị cắt đến ngăn nắp màu đỏ sẫm quái thú thịt bị hắn dùng tinh thần lực trở trở về. Phía trên hắc ám năng lượng cũng chỉ phải phiền phức tiên sinh. Kể từ khi biết hào quang màu vàng ấm kia chính là công đức kim quang sau đó. Hoa thừa phong liền biết. Vân bất lưu trên thân công đức kim quang nồng đậm đến làm cho người ước ao ghen tị. Cho nên, khu trừ hắc ám năng lượng loại chuyện này tự nhiên giao cho vân bất lưu tốt nhất. Đem thịt thú vật vận xong sau tiếp lấy chính là một cây kim sắc cự cốt, cuối cùng là một tấm da thú. Phải nói chân quý mà nói tự nhiên muốn số đống kia kim cốt cùng với kim cốt bên trong kim tủy. Vân bất lưu dùng công đức kim quang khu trừ thịt thú vật cùng xương thú phía trên dính phủ hắc ám năng lượng. Sau đó đem kim cốt bên trong kim tủy rút ra. Phân cho những thứ này mệt đến ngất ngư học viên cùng đám đạo sư. Vật này là vật đại bổ có thể để bọn hắn lấy càng nhanh chóng hơn độ khôi phục trong cơ thể nguyên khí cùng thể lực. Mặc dù lấy thực lực bọn hắn Uống vật này có chút lãng phí Nhưng bây giờ những vật này còn có rất nhiều Vân bất lưu cũng không để ý lãng phí một ít Còn lại kim cốt cùng kim tủy Vân bất lưu liền giao cho vượng già tới xử trí Rốt cuộc đầu quái thú này có hơn phân nửa đều thuộc về vượng già con mồi Vượng già mỉm cười nói Những vật này cho ta tác dụng cũng không lớn Vẫn là tiên sinh thu đi nghe nói tiên sinh rất cần những vật này. Vân bất lưu loại này thể chất đặc thù. Đã không phải là bí mật gì. Lần trước tại Hải Vương cung thời điểm. Mọi người liền thấy hắn thời gian thỉnh thoảng uống một khẩu kim tủy. Cự thú kim tủy vật này đối với bọn hắn những thứ này hoang cảnh lão yêu mà nói. Đã không có cái gì tác dụng. Mọi người gặp hắn uống vật này đã cảm thấy kỳ quái. Thế là vân bất lưu liền đem chính mình thể chất đặc thù nói ra. Thứ nhất là để cho mọi người không cần đem cái này xem như là hắn dở hơi. Thứ hai cũng là hy vọng mọi người tại đụng phải giống hắn loại thể chất này người mà bỏ lỡ cơ hội. Nếu như thế giới này có thể nhiều một ít giống hắn loại này thể chất đặc thù người. Cái kia ngược lại là thế giới này may mắn. Còn như nói mình thể chất đặc thù bị người khác biết. Có thể hay không chính người mang đến phiền phức. Cái này vân bất lưu ngược lại là không có chút nào lo lắng. Mà lại, lấy thân phận của hắn, cũng không thích hợp nữa giả heo ăn thịt hổ. Cho dù hắn thực lực rất thấp kém, mọi người đối với hắn tôn kính cũng sẽ không biến mất. Là lấy, hắn dứt khoát đã nói. Hắn cũng hy vọng có thể cho hậu nhân một cái tỉnh táo. Không cần bởi vì đụng phải giống hắn tình huống như vậy mà nản lòng thoái chí. Có thể có được loại thể chất này Ngược lại là chuyện may mắn Nếu là hiện tại liền xuất hiện một cái giống hắn loại thể chất này người Vân bất lưu tuyệt đối nguyện ý thu hắn làm đồ Sau đó tận tâm bồi dưỡng Cho hắn cung cấp đủ nhiều tài nguyên cung cấp hắn tu hành Vân bất lưu lắc đầu nói Viên lão không cần cùng ta khách khí Ta phải những vật này Có thể chính mình đi cách này hắc hại bên trong săn bắt. Viên lão không cần đến những vật này. Có thể mang về. Cho ngươi bọn hậu bối dùng. Ta còn hy vọng viên lão có thể thêm bồi dưỡng một ít các ngươi liệt sơn viên nhất tộc hậu bối đâu gặp Vân Bất Lưu nói như vậy. Vượng già mới không có cùng Vân Bất Lưu tiếp tục khách khí. Dùng túi càn khôn thu hồi những thứ này kim cốt. Vân Bất Lưu nói không sai. Hắn không cần. Nhưng hắn liệt sơn viên nhất tục cách khác hậu bối lại là có thể dùng đến đến Vật này để chỗ nào đều là hiếm thấy bảo bối Lúc này Hải lão ruột cho bọn hắn vài cái truyền âm nói Ngoài vạn dặm Có cử thú đột kích Lần này quái thú Tựa hồ có chút mạnh mẽ Hải lão ruột sắc mặt có chút ngưng trọng Thế là vân bất lưu đem chính mình tinh thần lực trải qua tinh thần tăng phúc châu tăng phúc sau đó ra ra ngoài. Không bao lâu, hắn tinh thần lực liền đụng phải một đạo cường đại tinh thần lực quét ngang mà tới. Một cái quái thú xuất hiện tại hắn tinh thần thế giới bên trong, hướng hắn gầm thét. Con quái thú kia bộ dáng giống sao long tựa như sừng, hồn thân đen nhánh, đầu có hai cái góc vuông, ngực bụng ở giữa một cặp trắng kiện móng vuốt, nhưng lại không có chân sau. Phía sau thân hình giống rắn. Ở phía sau nửa gãy phần bụng, nhô lên hai cái bao lớn, xem ra giống như là muốn mọc ra hai cái móng vuốt. Vân bất lưu cảm thấy đây cũng là một đầu còn chưa triệt để thành hình nửa dao long. Thế nhưng nó tinh thần lực mạnh, là vân bất lưu bình sinh ít thấy. Mặc dù hắn tinh thần lực tại luyện hóa rồi những cái kia tín ngưỡng nguyện lực sau đó, đã có chút cường đại, lại trải qua tinh thần tăng phúc châu tăng cường sau đó. Tại hoang cảnh cảnh giới này bên trong Đã coi như là cực kỳ cường đại tồn tại Nhưng vẫn như cũ có chút không địch lại cái này nửa sao long tinh thần lực Nhìn thấy tình huống này Vân bất lưu liền biết Bọn hắn đụng phải đại địch rồi Khó trách hải lão vượt thần sắc sẽ như thế ngưng trọng Rất hiển nhiên cái này nửa sao long tu vi cũng mạnh hơn hải lão vượt Bọn hắn bất động thanh sắc nhìn nhau Sau cùng vân bất lưu truyền âm nói. Hải lão. ngươi dùng tiên thuyền đem những học viên này mang đi đi. Sau đó chúng ta mượn dùng tọa này bạc vân thành bên trong trận pháp. Đem đầu quái thú này mài chết. Đầu quái thú này nên còn chưa tới đạt hồng cấp. Hải lão rượt dung phía dưới. Nói. Tiên sinh. Ta đã sống được đủ lâu rồi. Mà lại. Thế giới này. Có thể không có ta hải lão rượt. Nhưng lại không thể không có tiên sinh. Những người khác có thể mạo hiểm lưu lại. Có thể tiên sinh không được. Lúc này, nữ cử nhân cùng hoa thừa phong thần sắc trên mặt cũng biến thành có chút tái nhợt lên. Bọn hắn cũng giống như vân bất lưu, đem tinh thần lực thả ra ra ngoài, kết quả bị đối phương cho bắn ngược trở về. Hai người bọn hắn tinh thần lực cùng đối phương so sánh trinh lệch càng là cách xa. Nữ cử nhân lấy lại bình tĩnh. Cũng thận trọng gật gật đầu. Đồng ý hải lão dù thuyết pháp. Hải lão nói không sai. Thế giới này có thể không có chúng ta. Nhưng lại không thể không có tiên sinh. Con quái thú kia rất mạnh. Đã vượt qua chúng ta có thể tương đương phạm chủ. Nếu như nó hiểu trận pháp đâu cho nên cho dù là cái này Bạch Vân Thành Trong có trận pháp bảo vệ. Cũng không đủ bảo hiểm a tiên sinh. Ngươi liền nghe chúng ta một lời khuyên đi Hoa Thừa Phong cũng nói giúp vào. Bọn hắn đều rõ ràng, Vân Bất Lưu biển lấy tác dụng muốn so bọn hắn nhiều. Nếu như không phải là Vân Bất Lưu đề nghị, thế giới này sẽ không xuất hiện học viện. Những cái kia bộ lạc nhóm người nguyên thủy cũng không biết lái bắt đầu toàn dân tu hành. Tu hành tỷ lệ phổ cập, khẳng định so ra kém như bây giờ. Nếu như không phải là Vân Bất Lưu, Những thứ này bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa Cũng sẽ không có cái gì liên hệ Chỉ có chờ đến nhân khẩu đạt đến trình độ nhất định sau đó Tương hố ở giữa mới có chỗ gặp nhau Mà lúc kia rất có thể mọi người gặp nhau chính là chiến tranh rồi Trải qua cái này mấy chục năm phát triển Đều đại bộ lạc nhân khẩu So trước kia tăng lên 2 đến gấp 3 cũng không chỉ Bọn hắn thậm chí tin tưởng Lấy dạng này tốc độ Phát triển ngàn năm, mặc dù yêu nguyên vẫn là vô pháp đổi kịp thời kỳ thượng cổ, nhưng ít ra có thể nghênh đón một cái tu hành thỉnh thí. Ngàn năm thời gian tuy nói có chút dài, nhưng đối với một cái dưỡng linh địa mà nói, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt tức thì thời gian mà thôi. Những cái kia đã từng hàng lâm nơi này dị tinh tu sĩ, cũng sẽ không như thế nhanh liền tìm tới cửa. Mà lại trải qua ngàn năm phát triển, hắc hải vấn đề khẳng định cũng có thể giải quyết. Cho nên bọn hắn không cho Vân bất lưu mạo hiểm cũng là nói qua được. Sơn giã nhàn Vân 53 chương 518 kiếm tiên đẹp trai nhất thời điểm Vân bất lưu bày lên tay đến. Cho bọn hắn một cách an tâm mỉm cười. Không đến mức cách này mọi người không cần quá lo lắng. Ta có thể cảm giác được. Đối phương cũng không phải là hồng cấp cử thú. Ta tin tưởng có thể sử dụng trận pháp kéo chết nó. Cho dù đối phương hiểu được trận pháp. Thế nhưng phải cần một ít thời gian tới phá trận. Đây không phải vân bất lưu thuận miệng nói một chút tới dỗ dành bọn hắn, mà là tình hình thực tế. Hồng cấp là dạng gì cấp bậc. Bọn hắn mặc dù đều không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định. Hồng cấp là một cái có thể sử dụng thiên địa pháp tắc lực lượng cấp bậc. Dạng này cấp bậc khẳng định trong lúc phất tay đều mang đạo vận cùng thiên địa tương hợp Đầu kia nửa giao long mặc dù cường đại có thể cũng còn không có mạnh đến loại trình độ kia Mặc dù hắn tinh thần lực tại trải qua tinh thần tăng phúc châu tăng phúc sau đó Yêu Nguyên vẫn là vô pháp cùng đối phương tương đương Cái này quả thật có chút mạnh đến không hợp Nhưng hắn tin tưởng Tại trận pháp phụ trợ phía dưới Kỳ thật vẫn là có đánh Vân bất lưu khoát tay áo Đánh gãy rồi bọn hắn muốn tiếp tục khuyên hắn rời đi câu chuyện Ta biết các ngươi muốn nói cái gì Ta cũng không muốn nói cái gì mọi người chúc ta đều như thế loại lời này Ta muốn cùng các ngươi nói là Ta có lòng tin có thể mượn lực trận pháp đối phó đầu quái thú này Mặc dù đầu quái thú này xác thực mạnh đến mức có chút không hợp thói thường Nhưng kỳ thật cũng còn không có đạt đến loại kia để cho người ta tuyệt vọng trình độ. Hoa thừa phong cùng nữ cử nhân nghe vậy. Không khỏi nhìn nhau. Phản phất đều đang nói. Cái này còn không có mạnh đến làm người tuyệt vọng hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào vân bất lưu là tại bọn hắn sau đó tấn cấp hoang cảnh. Ba người bọn họ bên trong. Hoa thừa phong hẳn là cái thứ nhất tấn cấp hoang cảnh. Nữ cử nhân thứ hai. Vân Bất Lưu là cuối cùng cái kia. Bọn hắn trước đó đụng phải cái kia cố tinh thần lực thời điểm. Cơ hồ không có sức hoàn thủ. Tinh thần lực vừa mới tiếp xúc liền bị bắn ngược trở về. Thậm chí để bọn hắn có chút trong nháy mắt thất thần. Tựa như Vân Bất Lưu trước đây lần thứ nhất đem tinh thần lực thả ra. Ngoài kích thích những cái kia thực nhân ma kết quả bị bắn ngược trở về trong nháy mắt thất thần đồng dạng. Vừa rồi nữ cử nhân cùng Hoa Thừa Phong cũng trải qua rồi đồng dạng xấu hổ sự tình. Từ bọn họ đây liền có thể nhìn ra được. Đồng dạng là hoang cảnh Tu Vi. Nhưng bọn hắn kỳ thật phải ghém đầu quái thú kia rất nhiều. Nếu như nói bọn hắn chỉ là hoang cảnh sơ kỳ Tu Vi. Như thế đầu quái thú kia. ít nhất cũng là hậu kỳ. Thậm chí có thể là hoang cảnh đỉnh phong Tu Vi. Giữa hai bên trinh lịch. Tựa như vừa vặn thi đại học tiến nhập thời cấp 3 học sinh. Cùng đã có thể tham gia thi đại học học sinh trinh lịch đồng dạng. Dạng này trinh lịch khiến cho bọn hắn tại đối mặt dạng này cự thú lúc, hoàn toàn không có nửa điểm lòng tin. Thế nhưng Vân Bất Lưu khác biệt. Vân Bất Lưu mặc dù cũng là mới vào thời cấp 3. Thế nhưng hắn lại là mang theo hắc. Không chỉ có tinh thần tăng phúc châu cái này hắc, còn có trận pháp cái này máy phù trợ. Dưới loại tình huống này, Vân Bất Lưu phải nói không có nửa điểm lòng tin khẳng định là không thể Mà lại Hắn cảm thấy mình không thể trốn Một khi chạy trốn Mất mặt đều là việc nhỏ Chân chính phiền phức là Về sau chính mình đụng phải dạng này cự thú lúc Sẽ tin trái tim không đủ Hắn hiện tại có lòng tin mượn nhờ trận pháp tới mài chết đối phương cho nên cần thử một lần Cho dù đến lúc đó thật phát hiện đánh không lại Luận đảo mệnh bản sự mà nói Hắn cũng sẽ không thua cho hải lão vượt cùng nữ cử nhân bọn hắn những người này Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới Hắn cũng không tính trốn Tại Bạch Vân Thành bên trong bày xuống tòa đại trận này Vì chính là bây giờ dạng này cuộc diện Cái này còn không có đánh đâu dạng này liền chạy mà nói đây chẳng phải là toi công bận rộn rồi thế nhưng những học viên này lại không thể lưu lại bọn hắn lưu lại chính là vướng víu vân bất lưu tại đề nghị hải lão ruột đem những học viên này mang đi thời điểm liền đã làm xong đào mệnh chuẩn bị rồi thậm chí hắn đều hy vọng nữ cử nhân cùng hoa thừa phong đi bất quá ngấm lại hắn vẫn là nhìn được Để bọn hắn lưu lại mở mang kiến thức một chút đối phương cường đại cũng là một chuyện tốt. Dạng này lại thêm có trợ giúp bọn hắn nhận rõ hiện thực. Nếu như nhân loại không thể cùng yêu loại hòa thuận chung sống. Đồng tâm hiệp lực mà nói. Chỉ dựa vào chính nhân loại lực lượng. Kia là hoàn toàn không đủ. Chỉ có bọn hắn nhận rõ hiện thực. Mới có thể nếm thử đi tiếp thu yêu loại tồn tại. Hình thành một cách thống nhất chiến đấu liên minh. Dạng này bọn hắn mới có thể càng thêm cường đại Nếu là đến lúc đó thật muốn đào mệnh mà nói Vậy liền để bọn hắn đi trước tốt Hạ quyết tâm sau đó Vân bất lưu liền để cho hải lão ruột dùng tiên thuyền đem những học viên kia lấy đi Cũng cùng bọn hắn nói thẳng Bạch Vân Thành đem đứng trước một trận mới chiến tranh Bọn hắn đến mượn nhờ Bạch Vân Thành bên trong chỗ bố trí trận pháp lực lượng Bọn hắn lưu lại mà nói Không tiện trận pháp thi triển Hải lão duyệt đem tiên thuyền quyền sử dụng giao cho dưới trương tiểu yêu Tự mình lựa chọn lưu lại Tiên sinh cũng không cần khuyên ta Tiên sinh đều nguyện ý lưu lại mạo hiểm Ta liền vì sao không thể gặp vân bất lưu nhìn về phía hắn Hải lão ruột trực tiếp dùng nói ngừng lại rồi vân bất lưu câu chuyện Vân bất lưu mỉm cười nói Ta cũng không phải là muốn khuyên ngươi rời đi ta chỉ là muốn hỏi một chút Hải lão ngươi ngoại trừ thủy chi lĩnh vực bên ngoài Còn có cái gì khác lĩnh vực lực lượng chúng ta thương lượng trước một cái Quay đầu tại đối mặt đầu quái thú kia thời điểm Chúng ta có thể sử dụng lĩnh vực lực lượng Có thể tốt nhất đừng cùng đầu quái thú này chính diện chống đỡ Nó lính vực lực lượng khẳng định rất mạnh Mà lại có thể là thủy chi lĩnh vực Hải lão ruột nhẹ gật đầu Nói ngoại trừ thủy chi lĩnh vực ta còn có một chi lĩnh vực ta gọi là xuân chi lĩnh vực đồng thời còn có một cái thổ chi lĩnh vực nước cùng đất hai cái lĩnh vực là tương khắc có thể không hề giống nước cùng lửa như thế sông lại thêm hắn còn lính ngộ có một chi lĩnh vực cho nên hai cái này mới có thể cùng tồn tại vượng già nói ra tiên sinh ta xem đầu quái thú kia khá giống giao long ta lo lắng nó có thể sẽ sử dụng lôi pháp tiên sinh lôi chi lĩnh vực mặc dù vượng già không có tiếp tục nói hết nhưng hắn lo lắng đã rất rõ ràng vân bất lưu chỉ lính ngộ một cách lôi chi lĩnh vực rất có thể vô pháp cho đối phương tạo thành uy hiếp mà lại cái này bạch vân thành bên trong mạnh nhất sát trận lôi đình sát trận khả năng vô pháp cho đầu này cự thú mang đến cái uy hiếp gì Những thứ này đều cần chú ý để tránh đến lúc đó luống cuống tay chân Vân bất lưu nghe vậy Gật đầu nói Viên lão yên tâm Cái này bạch vân thành bên trong Tuy nói lôi đình sát trận lực lượng là mạnh nhất Nhưng kỳ thật còn có không ít cái khác sát trận Mọi người nghe vậy nhìn nhau gật đầu Sau đó yên lặng nhìn xem những học viên kia ngồi tiên thuyền rời đi Những học viên kia cùng đám đạo sư cũng có thể cảm giác được. Tiên sinh cùng sơn trưởng nhóm cẩn thận như vậy. Nói gió địch đến rất cường đại. Nếu không cũng không cần thiết đem bọn hắn đưa tiến. Tựa như đối phó trước đó đầu kia cử thú, vẹn vẹn là ba chiêu, liền đem đối phương diệt sát. Bọn hắn kỳ thật muốn lưu lại xem vân bất lưu bọn hắn là như thế nào giết địch. Có thể lại sợ lưu lại chính là cho mọi người thêm phiền. Đành phải yên lặng cầu nguyện hết thầy thuận lợi. Khi tiên thuyền rời đi. Vân bất lưu mấy người bọn hắn liền ngồi xuống vì. Bắt đầu yên lặng điều chỉnh. Đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đại Phong, ngươi cùng Tiểu Bạch cũng đi đầu trở về đi Vân bất lưu đối với Tiểu Bạch cùng Đại Phong nói. Đại Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngẩng đầu tại Vân bất lưu trên mặt cỏ sát. Cuối cùng lắc đầu. Ta muốn cùng ngươi cùng tiến lùi. Nếu là đến lúc đó ngươi trọng thương. Ta còn có thể mang theo ngươi chạy trốn. Vân bất lưu liếc mắt. Liền không thể nói chút được không Đại Phong. Ngươi đi trước gặp tiểu bạc không khuyên nổi. Vân bất lưu đành phải hướng Đại Phong nói ra. Đại Phong không có tiểu bạc những thứ này tật xấu. Rất nghe lời nhẹ gật đầu, vỗ cánh vọt người mà đi. Đại khái chừng ba giờ. Một đảo sóng lớn cuồn cuộn lấy, gầm thép hướng Bạch Vân thành phương hướng cuốn tới, sóng lớn chưa tới, cuồng phong tới trước, cát bay đá chạy, cây rừng xoay người, lá khô cùng vụn cỏ bay múa đầy trời, bầu trời bên trong mây đen cuồn cuộn, tràng diện cực kỳ giống đại yêu qua lại lúc cảnh tượng. Bạch Vân thành trong ngoài, hơn 10 dặm rộng một đoạn trận pháp sớm đã đóng lại. Vân bất lưu mấy người cũng đằng không mà lên, nhìn về phía hắc hải phương hướng. Không bao lâu. Mọi người liền gặp cái kia đảo sóng lớn gầm thét mà đến. Sóng lớn rộng chừng hơn trăm dặm Cao có hơn hai trăm trượng. Hướng phía đường ven biển trực tiếp trùng kích mà tới. Trong tiếng ầm ầm. Sóng lớn đập tại bên bờ. Tương ngạn bên cạnh tất cả mọi thứ bao phủ. Liền một ít thấp một ít núi thân. đều biến mất tại cái này sóng lớn xung kích phía dưới. Cũng may những cái kia trận pháp trận cơ đều chôn rất sâu. Đạo sóng lớn này mặc dù vọt vào vân bất lưu bố trí tại đường ven biển ra trận phương pháp, có thể cũng không có đem sông vượt. Những cái kia trận pháp cũng không phải là phòng hộ trận pháp, mà là mê tung trận pháp. Những cái kia nước biển mặc dù không có ý thức, sẽ không bị trận pháp làm cho mê hoặc. Trực tiếp liền xông qua trận pháp bao trùm chỗ. Thế nhưng sóng lớn bên trong những quái thú kia. Cũng là bị trận pháp mê hoặc. Bọn hắn tựa hồ cảm giác được phía trước là một mảnh địa phương nguy hiểm. Đụng vào mà nói. Khả năng liền sẽ đem chính mình đâm đến thịt nát xương tan. Là lấy bọn hắn nương tựa theo chính mình thủy tính. Ngạnh sinh sinh cải biến phương hướng. Mê tung pháp trận uy lực ngay ở chỗ này. Nếu như bọn hắn nhắm mắt lại. Theo sóng lớn va chạm đi tới mà nói Căn bản cũng không cần lo lắng sẽ đâm đến thịt nát xương tan Đương nhiên Cũng có một chút không kịp cải biến phương hướng hải thú theo sóng lớn Vọt vào bố trí tại đường ven biển ra trận phương pháp phía sau Bất quá không sao Hoa thừa phong kiếm quang đã bay ra ngoài Mặc dù đánh không lại sắp đến đầu kia cử thú nửa dao long Có thể thu thập cách khác phổ thông hải thú Vẫn là cực kỳ nhẹ nhõm, Thậm chí bên ngoài mấy trăm dặm. Hắn đều không cần cố ý chạy tới. Trực tiếp chỉ huy kiếm quang bay vụt đi qua là được rồi. Một biến mười, mười biến trăm, trăm biến ngàn. Kiếm quang đảo đảo tung hoành, hình thành kiếm ảnh đầy trời. Ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp, đây là kiếm tiên hoa lệ nhất thủ đoạn một trong. Không đến không nói, lúc này hoa thừa phong, xác thực đẹp trai đến không có bằng hữu. Vân bất lưu mặc dù cũng học được kiếm đạo, nhưng cùng đối phương so sánh, lại là phải kém hơn không ít. Hắn chỉ có chi nhánh thủ trưởng khống lôi đình thời điểm, xuất khí phương diện mới có thể cùng Hoa Thừa Phong khách quan một cái. Cá lọt lưới giao cho Hoa Thừa Phong tới xử lý sau đó. Vân bất lưu bọn hắn liền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đợi lấy đầu kia cự thú đến đây. Đánh ra mà tới sóng lớn. Đã xem Bạc Vân Thành bao phủ lại Vô số hải thú theo sóng lớn xông vào Bạc Vân Thành Theo Bạc Vân Thành phía sau hạp cốc phóng đi Chỉ một nháy mắt Bạc Vân Thành chung quanh đều thành rồi trạc quốc Thấy cảnh này Vân bất lưu không khỏi rơi vào trầm tư Nếu như về sau đụng phải những thứ này sóng lớn thời điểm Bạc Vân Thành không có cách nào ngăn cản lúc Ngủ ở đâu trong thành dân chúng khá không đều phải xui xẻo cho nên. Đến nghĩ biện pháp. Ngăn cản những thứ này cự thú nhất lên sóng lớn mới được. Gào. rít lên một tiếng biểu thị đầu kia cường đại nửa dao long đăng tràng. Hồn thân đen nhánh, lân giáp sinh huy tài hoa xuất chúng trảo răng dày đặc. Sơn giã nhàn vân 53 chương 519 sát lục ý chí hàng lâm khi đầu này hình thể khổng lồ. Viễn siêu 2.000 mét nửa dao long nằm ở đầu sóng bên trên. nhìn xem đứng lơ lửng giữa không trung vân bất lưu bọn người thời điểm mọi người chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi bởi vì đầu kia nửa dao long hai con ngươi bên trong tuy có vẻ điên cuồng nhưng trong đó còn mang theo một tia rõ ràng vẻ trêu tức loại kia vẻ trêu tức thực sự quá rõ ràng đến mức mọi người liếc mắt liền có thể nhìn ra điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ Đầu này nửa dao long tuy có chịu sát lục chi chủ ảnh hưởng. Có thể nhìn ảnh hưởng lại không phải rất lớn. Cùng trước kia những cái kia hoàn toàn bị khống chế ý thức hoang cấp cử thú có cực lớn khác nhau. Nó có được ý thức tự chủ. Cái này cũng có chút phiền toái đặc biệt là nếu như hắn còn hiểu trận pháp nói. Vân bất lưu cắn phía dưới răng không có thời gian suy tư quá nhiều trực tiếp phát động trong thành trận pháp. Lần tiếp theo. Trận pháp quang mang. Từ trong nước dâng lên. Đem tất cả mọi người. Bao quát đầu kia nằm ở đầu sóng trên nửa giao long cho cũng bao vào. Trận pháp sao rất có ý tứ cách làm nửa sao long miệng nói tiếng người. Nhân loại. Yêu loại. Ta chính là chúa tể giết chóc ám giả quân vương. Cũng có người xưng ta vì sát lục chi chủ. Chủ giết chi thần. Các ngươi như nguyện đi theo tại ta trái phải. Vì ta đi đầu, ta có thể ban thưởng các ngươi trường sinh bất tử nghe nói như thế. Mọi người liền minh bạch rồi. Cái này nửa giao long cũng không phải là có được ý thức tự chủ. Mà là ý thức hoàn toàn bị vị kia ám giả quân vương khống chế. Thậm chí có thể nói, ám giả quân vương bộ phận ý thức bám vào rồi đầu này nửa giao thân bên trên. Dùng dạng này hình thức cùng mọi người gặp mặt. Cũng khó trách đầu này nửa dao long tu vi sẽ mạnh như vậy mặc dù ám giả quân vương cái này cách làm có chút dọa người. Có thể cũng từ bên cạnh nói rõ một cái vấn đề rất lớn. Ám giả quân vương cũng không có triệt để từ trong phong ấm tránh thoát. Nếu không mà nói, hắn căn bản không cần dùng phương thức như vậy để cho mình ý chí hàng lâm. Vân bất lưu thật dài thở ra một hơi. Sau đó mỉm cười nói. Rất mê người đề nghị đáng tiếc, chúng ta tự do đã quen, không muốn bị quản chế tại người khác, đổ chi thế nhưng sau một khắc, trận pháp hoàn toàn đem mọi người che phủ, bao quát đầu kia nửa giao long, nửa giao long hừ lạnh một tiếng, nâng lên một cách cự trào, đã như vậy, vậy liền đưa các ngươi đi u uyên chi chủ nơi đó tiếp nhận hắc án tra tấn đi đại chiến, hết sức căng thẳng Đạo đạo dòng nước tại Trạch Quốc bên trong hình thành, hướng phía dưới đáy nước Bạch Vân thành lòng đất phóng đi. Tất cả trận pháp trận cơ tuyệt đại đa số đều chôn ở dưới đất, chỉ có số ít tại mặt đất phiến đá bên trong, mà phiến đá bên trong những trận pháp này tồn tại mắt. Tuyệt đại đa số cũng là vì gia cố thành trì cùng mặt đất, khiến cho phía dưới trận cơ không dễ chịu đến ngoại lực phá hư. Vân bất lưu cũng nhìn thấy những cái kia hướng về phía trận cơ đi dòng nước. Vừa bắt đầu còn có chút lo lắng. Có thể rất nhanh. Hắn an tâm xuống tới. Cười nói. Nguyên lai like ngươi không hiểu trận pháp nửa dao long nghe vậy cười nhạo. Trận pháp. Tiểu đạo mà thôi lấy lực phá đi liền có thể vân bất lưu ôm mới hết hai tay. Tinh thần lực lôi kéo mọi người. Nút ở một tóa khác trong trận pháp. một mẫu ngươi tiếp tục bức bức thần sắc chờ đợi lấy nửa dao long phá trận sầm sầm sầm đáy nước truyền trận chấn động thanh âm những cái kia dòng nước đánh vào thành trì trên sàn nhà khiến cho toàn bộ thành trì đều đang lắc lư có thể cũng vẻn vẹn chỉ là di chuyển chậm mà thôi sau một khắc vô số cột đá từ đáy nước dâng lên hướng phía đầu kia nửa dao long phóng đi kia là thổ thuộc tính trận pháp phát động kết quả, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, tại mảnh này trạch quốc bên trong, dâng lên vô số cột đá, mơ hồ đem nửa giao thân thân thể hạn chế tại những thứ này cột đá ở giữa. xếp đánh, bầu trời bên trong lôi đình tạo ra, hướng phía những cái kia cột đá đánh tới. Nguyên lai, những cái kia cột đá là thổ thuộc tính trận pháp cùng lôi đình sát trận kết hợp thể. Mà những thứ này cột đá cũng không phải chân chính cột đá Chỉ là nhìn giống cột đá Có thể bề ngoài lại bao lấy tầng thiết bị Lôi đình đánh vào cột sắt bên trên Trong nháy mắt liền hình thành một mảnh lôi võng Đem nửa dao long che phủ đi vào Sau một khắc Nửa dao long cười khẳng khắc quái dị lên Thân thể dần dần thu nhỏ Biến thành một cái thân cường thể cường trắng thanh niên Màu đồng cổ làn ra trên thân thể khối khối bắp thịt hở ra cực kỳ giống khỏe đẹp cân đối tên cơ bắp đảo đảo lôi đình tại cái kia màu đồng cổ trên da hiện lên lôi võng oanh gích ở trên người hắn những cái kia lôi đình đối với hắn căn bản không dậy được nửa điểm tác dụng thậm chí hắn có thể những thứ này lôi đình thu nạp làm chính mình dùng trưởng khống lôi đình tại lôi đình bên trong múa lên đây cơ hồ là giao long bản năng rất nhanh Người thanh niên này bên ngoài thân liền xuất hiện tầng tầng huyết vụ. Ở trên người hắn quấn quanh những cái kia lôi đình trong nháy mắt liền biến thành huyết hồng sắc. Nhìn cực kỳ rõ người. Đồng dạng thân là lôi đình trưởng khống người vân bất lưu có thể cảm giác được. Cái kia màu đỏ lôi đình uy lực cực mạnh. Cơ hồ đã cùng hắn trước đây khi độ kiếp đụng phải kiếp lôi tương đối rồi. Cái kia huyết vụ. Vân bất lưu cảm thấy hẳn là sát lục chi chủ bản thân sát lục pháp tắc lực lượng Mặc dù chỉ là ném một cái ném có thể đã đủ để cho cái này nửa dao long tiếu ngạo thế giới này rồi Nguyên bản lôi đình chi lực tại tầng này huyết vụ ra chỉ phía dưới uy lực trong nháy mắt để thăng mấy lần Nguyên bản đầu này nửa dao long liền đã để cho người ta khó mà tương đương rồi Bây giờ thực lực lần nữa lật mấy lần cơ hồ có thể nói giơ tay lên ở giữa là có thể đem vân bất lưu cùng hoa thừa phong cùng với nữ cử nhân cho bóp chết lui vân bất lưu đột nhiên kêu một tiếng mang theo hải lão dù cùng nữ cử nhân bọn hắn lần thứ hai lui vào cái khác trong trận pháp cũng sử dụng che giấu khí tức trận pháp đem bọn hắn trên thân khí tức che giấu hắn không dám mạo hiểm tu vi đạt đến tăng phúc nửa dao long đã không phải là bọn hắn có thể chính diện chống đỡ. Cho dù là bọn hắn năm người liên thủ, cũng là nguy hiểm gì thường. Đồng thời, hắn đóng lại Lôi Đình sát trận tiếp tục mở lấy cái này sát trận chính là tư địch hành vi. Màu đỏ Lôi Đình bên trong thanh niên, đen dài cuồng vũ, thần sắc trên mặt mang theo trêu tức cùng tàn nhẫn. Ai cũng sẽ không hoài nghi ra hỏa này sát tâm cùng hung tàn. rốt cuộc đây là một cách lấy giết chóc làm vui tà thần, mặc dù chỉ là một luồng ý chí hàng lâm, có thể đã đầy đủ để cho người ta sợ hãi. Xếp đánh, trong tiếng lôi mình, màu đỏ lôi đình hướng phía bốn phía lấp lóe mà đi. Những cái kia bao lấy thiết bị cột đá tại cái này lôi đình phía dưới, nhao nhao vỡ vụn ra. Lôi đình hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi lái đi. Tại thanh niên này trong mắt Những thứ này lôi đình hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi lái đi sau đó Liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Mà chung quanh hắn tràng cảnh cũng không có quá đại biến thay đổi Hắn biết rõ chính mình yêu nguyên ở vào trong trận pháp Thế là Một cái huyết sắc trường đao xuất hiện tại hắn trong tay Trường đao trái phải chém ra Từng đảo từng đảo ánh đao màu đỏ ngòm không vào nước bên trong Mục tiêu chính là những cái kia trận cơ, có thể cũng không phải là trận nhãn, có thể thấy được, cái này sát lục chi chủ mặc dù khả năng không quá tinh thông trận pháp, nhưng ít nhiều vẫn là hiểu rõ một ít trận pháp tri thức, bằng không hắn không có khả năng tìm được trận cơ, mà nếu như hắn tinh thông trận pháp mà nói, cũng sẽ không chỉ tìm những cái kia trận cơ, mà là trực tiếp tìm kiếm nút ở trận cơ bên trong trận nhãn. Chỉ cần tìm được trận nhãn Phá trận chính là vài phút sự tình đao mang không vào nước bên trong Chịu đến dòng nước lực lượng ngăn cản uy lực giảm bớt không ít Căn bản vô pháp đối với những cái kia trận cơ tạo thành cái gì ra dáng tổn thương Thế là Nửa dao long biến thành thanh niên vung tay lên Khống chế những cái kia dòng nước Để cho dòng nước lui về biển cả Nhưng mà thanh niên cũng không biết rõ Những cái kia dòng nước cũng không có lui về biển cả, mà là tại Bạch Vân thành bên ngoài xoay một vòng sau đó, liền về tới thành nội. Thấy cảnh này thời điểm, Vân Bất Lưu nhắc tới trái tim, cuối cùng lặng lẽ buông xuống một chút. Hoa Thừa Phong có chút khẩn trương thấp giọng hỏi, "Đây là Hải lão rườm mắt nhìn Vân Bất Lưu, có chút không dám xác định mà hỏi thăm." Hắn không hiểu trận pháp nếu như nửa giao long biến thành thanh niên biết rõ trận pháp mà nói. Thần tình trên mặt liền sẽ không là loại kia khinh thường cùng khinh thường. Mà là nên nhíu mày. Bởi vì ở trước mặt hắn, những cái kia nước biển cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Vân bất lưu khẽ vuốt cầm. Nghĩ đến hắn hẳn là còn ở huyến trận bên trong. Hắn cho là hắn đã đem những cái kia dòng nước dẫn hồi trong biển. Có thể bắt đầu phá trận rồi. Các ngươi xem, quả nhiên, lúc này Cường Tráng thanh niên đang vung trường đao hướng phía trong nước biển bổ tới. Đao quang không vào biển trong nước, xuyên qua hơn 200 mét nước biển sau đó, mười thành uy lực cơ hồ chỉ còn lại không tới ba tầng. Đao quang chạm tại đáy nước phiến đá bên trên, căn bản không phá nổi phòng. Những trận pháp này, Vân Bất Lưu cảm thấy chí ít có thể tiếp nhận hồng cấp cường giả công kích. mặc dù ở vào hoang cảnh đỉnh phong cấp độ nửa giao long tại sát lục pháp các gia trì phía dưới, uy lực tăng lên mấy lần, có thể những thứ này tăng lên uy lực tại dòng nước giảm nắm phía dưới, đã không đáng để lo. vân bất lưu mỉm cười nói, hắn hẳn là hiểu được một chút trận pháp gia lông, cho là mình đã đem nước biển dẫn đi, có thể bắt đầu phá trận rồi, lại không nghĩ tới. Hắn đã trúng chiêu rồi. Mọi người nghe vậy, không khỏi vì đó ngạc nhiên có cố vung đi không được hoang đường cảm giác. Đường đường giết chóc tà thần. Thế mà bị trận pháp khống chế được. Cái này nói ra. Ai mà tin a mặc dù bây giờ tình huống này. Chính thành chính đều là sát lục chi chủ một luồng ý thức hàng lâm. Rốt cuộc nếu như là sát lục chi chủ chân thân hàng lâm. Thực lực căn bản không có khả năng yếu như vậy. vẹn vẹn chỉ là đối phương sát lục pháp tắc triển hiện ra lực lượng cũng không phải là những trận pháp này có thể ngăn cản được rồi vân bất lưu hiện tại rất hoài nghi những thứ này bị phong ấm lên thượng cổ tà thần khả năng ít nhất đều là chủ cấp cường giả hồng cấp là lính ngộ lực lượng pháp tắc cái kia chủ cấp rất có thể chính là cùng đạo tương hợp cuối cùng vũ cấp cường giả khả năng chính là chân chính siêu thoát đại đạo trói buộc đạt đến đại tự tại, đại tiêu giao, có thể tại cái kia bao la trong vũ trụ ngao du, vạn kiếp bất hủ tồn tại. Tại ngạc nhiên hơn, mọi người trong lòng liền không khỏi có chút trở nên nặng nề. Rốt cuộc, cách này vẻn vẹn chỉ là một luồng có được ý thức tự chủ ý chí hằng lâm mà thôi. Bọn hắn liền đối phương một luồng ý thức đều đấu không lại. Nếu như là chân thân rãy khỏi gông xiềng. Vậy bọn hắn nên làm cái gì hải lão dựa cùng vượn già đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía vân bất lưu. Luận tu hành tốc độ. Ở đây năm người bên trong. Khi số vân bất lưu mạnh nhất. Hắn tu hành thời gian ngắn nhất. Nhưng bây giờ đã không phải là yếu nhất cái kia. Mà hải lão dựa cùng vượn già. Bọn hắn đối với mình tình huống hiểu rất rõ. Rất rõ ràng chính mình tại hoang cảnh cảnh giới này bên trong ngây người bao lâu Biết rõ thời gian ngắn bên trong đột phá đến hồng cấp không có hy vọng quá lớn Mà lại bất luận tu hành tốc độ đơn thuần trí tuệ mà nói bọn hắn cũng có vẻ không bằng Cho nên bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người vân bất lưu Nữ cử nhân cùng hoa thừa phong cũng không trải qua phí hoài tháng năm Loại ý nghĩ này cũng không mãnh liệt Nhìn thấy đầu này nửa dao long bị trận pháp mê hoặc Nữ cử nhân liền hỏi Làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy Làm nhìn xem đầu này nửa dao long cũng không phải Trước đó những cái kia chỉ biết là giết chóc ngu xuẩn Sơn giã nhàn vân 53 chương 520 Các ngươi những thứ này sâu khiến nữ cử nhân ý tứ Vân bất lưu minh bạch Trước kia bọn hắn đụng phải những cái kia hoang cảnh biển sâu cử thú đều chỉ biết rõ làm bừa Ý thức hạn vào trong điên cuồng Không đem địch nhân giết chết liền không ngừng Căn bản không có tự chủ năng lực suy tính Tựa như chỉ có một thân man lực đồ đẩn Thế nhưng trước mắt đầu này nửa dao long Thế nhưng là có được thanh tỉnh ý thức tự chủ Cái này sở ý thức chính là sát lục chi chủ ý thức Mà vị này sát lục chi chủ kiến thức cùng tầm mắt Khẳng định phải vượt qua bọn hắn rất nhiều Dần dần khẳng định sẽ cảm giác được không thích hợp. Một khi hắn cảm giác được không thích hợp, vậy ai biết rõ liền sẽ chỉnh ra cái gì bướm yêu tử tới. Rốt cuộc ai cũng không rõ ràng đối phương sẽ ẩn tàng cái dạng gì thủ đoạn. Một khi để cho hắn có đầy đủ thời gian để suy nghĩ đối sách. Nguy hiểm ngược lại là bọn hắn. Nhưng vào lúc này, trong trận pháp, trận trận đại phong cuốn lên. Hóa thành từng đảo từng đảo phong nhận. Hướng phía đầu kia nửa dao long quét sạch mà đi. Nửa dao long nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Trên thân hiện lên một tầng xương mù màu máu. Huyết vụ trong nháy mắt liền biến thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm. Mặt trên người. Mặt cho cái kia phong đao thế nào phá, cũng phá bất động bộ kia áo giáp mảy may. Sau đó lại gặp vô số thiên hỏa hình thành từng viên một hỏa cầu. hướng phía thanh niên đập tới, hỏa cầu này tại sức gió tăng thêm phía dưới, mang theo thật dài đuôi lửa, uy lực tăng thêm mấy phần. nhưng cái kia nửa sao long chỉ là giơ tay lên vung ra mấy đảo lôi đỉnh, liền đem những cái kia hỏa cầu tại không chung chút thành rồi từng đảo từng đảo pháo hoa, những cái kia hướng hắn quét sạch mà đi hỏa diễm đem hắn bao phủ, có thể rất nhanh liền lại bị một cố vô hình lực lượng bắn ra. Căn bản không thể thế nhưng hắn mảy may. Thế nhưng những thứ này thủ đoạn lại là để cho đầu kia nửa dao long cảm thấy phiền phức vô cùng. Trong tay bổ về phía những cái kia trận cơ lực lượng không khỏi gia tăng một chút. Cũng tăng nhanh một chút. Gió cùng lửa biến mất sau đó, lại có hay không tận dây leo hướng hắn quét sạch mà đi. Đối diện với mấy cái này dây leo hình thành dây leo biển. Nửa dao long mở ra miệng rộng. Hướng những cái kia dây leo phun ra một khẩu hỏa diễm đi qua. Tại ngọn lửa kia bốc cháy phía dưới, dây leo rất nhanh cũng đã mất đi tác dụng. Không đến không nói. Giao long loại này sinh vật. Tuyệt đối là thú loại bên trong dị loại. Bọn hắn trời sinh liền có thể có rất nhiều giá thú một đời vô pháp có được thần thông. Đầu này nửa giao long đã cho thấy lôi đình cùng hỏa diễm. Cùng với thủy lực lượng. Những lực lượng này tại huyết vô tăng thêm phía dưới. uy lực kinh người. Cường đại đến những trận pháp này thể hiện ra thủ đoạn. Ở trước mặt hắn liền cùng chơi gánh xiếc. Chỉ có thể cho hắn tạo thành một điểm nhỏ phiền phức. Đầu này nửa dao long cũng là vân bất lưu cho đến tận này gặp được cường đại nhất đối thủ. Vân bất lưu căn bản không dám chính diện cùng hắn đối kháng. Mặc dù có tinh thần tăng phúc châu tồn tại. Tại đầu này nửa dao long trước mặt, cũng căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Hắn ngoại trừ dùng trận pháp chậm rãi mài chết đối phương bên ngoài cũng đồng dạng nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Phấn phu nhân không có ở chỗ này, nếu không mà nói, hắn còn có thể để cho phấn phu nhân thả chút ít độc xem. Có lẽ phấn phu nhân độc đối với đầu này nửa dao long thần thức không có tác dụng. Dù sao cũng là đầu này nửa giao long là sát lục chi chủ thần thức bám vào phía trên. Có thể hạ độc được phổ thông tu sĩ thần thức. Có thể đối với vị này không nhất định có tác dụng. Rốt cuộc sát lục chi chủ cùng khủng cổ chi chủ, đó cũng là có thể địa vị ngang nhau tồn tại. Nếu như sát lục chi chủ vô pháp chống lại khủng cổ chi chủ thần thức độc tố, đó mới là lạ sự tình. Nhìn xem vân bất lưu khống chế trận pháp đối với đầu kia nửa dao long tiến hành vô tận quấy rối Nữ cử nhân cùng cưới gió người khác nhìn. Cũng là hai mặt nhìn nhau. So sánh trước đây vân bất lưu bố trí những cái kia trận pháp tại đối phó những cái kia hoang cảnh biển sâu cử thú lúc triển hiện ra cường thế. Nhìn nhìn lại hiện tại loại này giống như là tại cho đầu kia nửa dao long gãi ngứa ngứa tựa như hình ảnh. Hai người đều có chút khó có thể tưởng tượng. Đầu này nửa dao long đến mạnh bao nhiêu bọn hắn cũng rất sáng suốt Không tiếp tục mở miệng hỏi dò vân bất lưu Bọn hắn tin tưởng Vân bất lưu so với bọn hắn càng hy vọng đầu này nửa giao long chết Có thể rất hiển nhiên Vân bất lưu cũng không có biện pháp gì tốt Các ngươi những thứ này sâu kiến Chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao thời gian chậm rãi qua đi Nửa ngày thời gian dần dần trôi qua tất cả mọi người phảng phất cảm thấy giống như là trải qua dài rằng rạc một thế kỷ tựa như đầu kia nửa sao long cũng biến thành phiền não nhìn thấy nửa sao long trở nên bực bội một mực mặt không biểu tình vân bất lưu đột nhiên nở nụ cười cho dù chỉ là điểm ấy thủ đoạn vậy cũng đủ có bản lĩnh ngươi tới chém ta nha nghe được vân bất lưu cái này có chút thiếu nở đánh ngứ khí cùng lời nói Hoa thừa phong cùng nữ cử nhân bọn hắn cũng không khỏi hướng vân bất lưu nhìn sang. Hải lão ruột lặng lẽ cười nói. Tiên sinh cao minh, Chọc giận địch nhân. Để cho địch nhân mất đi tỉnh táo. Không thời gian dừng lại suy nghĩ. Vậy chúng ta phần thắng mới có thể càng lớn. Vân bất lưu nhẹ gật đầu. Mỉm cười nói. Vị này hiển nhiên không phải chúng ta có thể tương đương. Cho nên chỉ có thể dùng phương thức như vậy tiến hành chậm rãi mài. Có thể điều kiện tiên quyết là hắn không ra được trận pháp. Dừng lại. Hắn lại nói. Bất quá ta lo lắng cuối cùng ra hỏa này sẽ vứt bỏ cố thân thể này. Ý chí hàng lâm đến trên người chúng ta đến. Cho nên. Các vị. Ta cảm thấy các ngươi nên nên rời đi trước nữ cử nhân cùng hoa thừa phong nhìn nhau. Nhẹ gật đầu. Nhìn về phía hải lão rượt cùng viên lão Hải lão rượt trầm ngưng xuống Cũng đi theo nhẹ gật đầu Nếu như bọn hắn bị vị này sát lục chi chủ ý chí khống chế mà nói Hậu quả kia xác thực thiết tưởng không chịu nổi Thế nhưng hải lão rượt lại một lần nữa nói ra Tiên sinh Ta cảm thấy ngươi lại thêm nên rời đi nơi đây trận pháp Viên lão rượt cũng có thể khống chế Liền để hắn ở lại đây đi mặc dù nói như vậy Đối với vườn già mà nói có chút không tôn trọng Có thể trên thực tế Cái này đã đầy đủ nói rõ hải lão Dù cùng vườn già ở giữa quan hệ rất thân dày Chỉ có giữa bằng hữu mới có thể nói như vậy Vườn già đối với cái này cũng không có ý kiến Phù họa gật gật đầu Lão Phu sẽ không rời đi Về sau lão Phu còn phải tỏa trấn ở đây Nếu như sợ cái này sợ vậy Vậy về sau thế nào đối mặt hắn vân bất lưu cũng lắc đầu nói Vậy liền ta cùng viên lão ở lại đây đi mặc dù viên lão biết rõ thế nào khống chế trận pháp Có thể cùng ta cái này bày trận người so sánh hiển nhiên không có ta đối với mấy cái này trận pháp quen thuộc như vậy Nếu như là một đầu phổ thông hoang cảnh hải thú Ta còn có thể yên tâm thế nhưng hiện tại Vân bất lưu nói thẳng không yên lòng vượn già. Vượn già cũng có thể lý giải. Rốt cuộc đối mặt dạng này một cách vô pháp tương đương tồn tại. Cẩn thận hơn cũng không tính là quá phận. Thế nhưng là tiên sinh. Yên tâm đi mặc dù ta không có vị này mạnh như vậy. Có thể không nên quên rồi. Trên người của ta còn có công đức kim quang. Chính là những cái kia hắc ám năng lượng khắc tinh. Vì này sát lục chi chủ chắc chắn sẽ không ngốc đến chạy tới khống chế ta thần thức Chuyện này với hắn mà nói Trăm hại mà không một lợi Mọi người ngấm lại cảm thấy vân bất lưu nói xác thực có như thế chút đạo lý Thật muốn luận công đức kim quang Vân bất lưu trên thân công đức kim quang xác thực mạnh hơn bọn họ ra quá nhiều Vân Huynh Chúng ta không thể đứng tại trận pháp bên ngoài chém hắn sao hoa thừa phong nói ra Ta muốn chém hắn mấy kiếm thử một chút Nếu như chúng ta có thể đứng tại ngoài trận đồng thời xuất thủ Đây chẳng phải là có thể càng nhanh mài đi trong cơ thể hắn nguyên khí một khi không có nguyên khí Hắn cũng chỉ có thể mặc chúng ta mổ vân bất lưu khoát tay nói Chúng ta công kích đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì Mà lại trận pháp một khi mở ra Cho dù chỉ là trong nháy mắt Thế nhưng cũng đủ hắn kịp phản ứng Tại vô pháp cùng hắn chống lại tình huống dưới, chúng ta không thể đi mạo hiểm như vậy. Vân bất lưu thậm chí cảm thấy đến bọn hắn khả năng liền đối phương một đao đều không tiếc nổi. Cho nên, tấp nập mở ra trận pháp. Đây là cực kỳ không sáng suốt cách làm. Một khi bị đầu kia nửa giao long bắt lấy. Rồi chỗ chống kết quả rất có thể sẽ rất thảm Cho dù chỉ là một chút xíu hiểm, vân bất lưu đều không muốn bốc lên được không bù mất. Dù sao mấy trăm tòa trận pháp đã mở ra. Liền dùng trận pháp vây khốn hắn. trầm rãi mài đi có mấy tòa trận pháp có thể ngăn cản khí tiến nhập. Tại không có khí tiến nhập tình huống dưới. Nửa dao long liền không khả năng tinh luyện nguyên khí. Hắn mỗi tiêu hao một phần nguyên khí. Vân bất lưu bọn hắn phần thắng liền có thể cao một điểm. Nhưng đối phương có thể vận dụng pháp tắc lực lượng. Thi triển pháp tắc lực lượng có cần hay không nguyên khí. Vân Bất Lưu cũng không rõ ràng. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể trước quan sát đầu này nửa giao long một đoạn thời gian lại nói. Nghe được Vân Bất Lưu nói như vậy. Hoa thừa phong bọn hắn cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Trong lòng trần trần cảm giác bất lực đánh tới. Để bọn hắn trong lòng có dũng khí chiếu nặng cảm giác. Đối diện với mấy cái này thượng cổ còn sót lại vấn đề liền đã khó như vậy rồi. Tương lai nếu là muốn đối mặt những cái kia gì tinh tu sĩ. Bọn hắn liền lấy cái gì đi đối mặt toàn bộ nhân loại con đường tu hành vừa mới bắt đầu. Liền phải đối mặt loại này nan đề. Không chỉ có là những học viên kia cùng đám đạo sư trong đầu sẽ tuyệt vọng. Trong lòng bọn họ đầu cũng đồng dạng vì cái này thế giới tiền cảnh cảm thấy trái tim lo cùng tuyệt vọng. Vân bất lưu cảm thấy hoa thừa phong cùng nữ cử nhân bên ngoài cơ thể một ít tuyệt vọng cảm xúc lực lượng Trong đầu yên lặng than thở Sau đó mỉm cười nói Các ngươi cũng không cần quá mức ghệ hoài Chúng ta lúc này mới tu hành thêm thời gian dài Ai nhân ra thế nhưng là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại lão quái vật rồi Chúng ta không sánh bằng nhân ra không phải là rất bình thường Sao ta cảm thấy nên ghệ hoài là hắn mới đúng Đường đường giết chóc chi thần Thế mà bị chúng ta cho khốn trụ. Cách này nếu là truyền đi. Nhất định có thể cười mất hắn những cái kia đồng đạo đại nha đi hải lão rủ cùng vườn già nghe vậy. Nhìn nhau. Cảm thấy có chút không mặt mũi. Bọn hắn cũng đồng dạng tu hành rất thời gian dài. a đều mấy ngàn năm nữa nha. Bất quá vân bất lưu không có đi an ủi bọn hắn. Đều tu hành mấy ngàn năm rồi. Vẫn là như vậy. còn có cái gì tốt an ủi vân bất lưu nói chỉ chỉ trong trận pháp phấn nổ nửa giao long các ngươi nhìn hắn nhìn thấy đầu này nửa giao long cái kia vô năng cuồng nộ bộ dáng vân bất lưu liền cảm giác đã từng những cách được gọi là thần linh cũng không phải vạn năng cũng không phải vô pháp tương đương mặc dù trên thực tế xác thực đánh không lại có thể trong đầu không thể e ngại bọn họ một khi e ngại Vậy liền không có cái gì tương lai có thể nói. Bọn hắn hiện tại cũng coi là thế giới này người cao rồi. Nếu như bọn hắn những thứ này người cao cũng không dám tới chống đỡ mà nói. Như thế. Thế giới này liền thật muốn luôn hãm. Nếu thật là như thế. Cái kia sống ở dạng này thế giới. Lại có có ý tứ gì hắn là nghĩ tới cá ướp mỗi một dạng sinh hoạt. cũng không phải là muốn trở thành một đầu mặt người chém giết cá ướp muối. chúng ta cố gắng, tận lực. nếu như tương lai thật vẫn còn vô lực hồi thiên, vậy chúng ta cũng có thể tại lão tổ tôn trước mặt lớn ngực ngẩng đầu. nói cho bọn hắn, không phải chúng ta vô năng, cũng không phải chúng ta không đủ cố gắng. đúng là bởi vì thời gian không đủ, đúng là bởi vì đối thủ quá mạnh. Vân bất lưu đúng lúc cho hoa thừa phong cùng nữ cử nhân rót chén canh gà để bọn hắn nhặt lại lòng tin. Hai người nhìn nhau, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Sơn giã nhàn vân 53 chương 521 thần cũng sẽ miệng phun tam tự kinh nữ cử nhân cùng hoa thừa phong. Cùng với hải lão dược. sau cùng bị vân bất lưu khuyên đi? Chỉ để lại hắn cùng tiểu bạch. Cùng với vườn già. Vườn già cảm thấy hắn nhất định phải lưu lại. Nếu không lần sau nếu là cái này sát lục chi chủ ý thức lần thứ hai hàng lâm mà nói. Hắn cảm thấy mình khả năng không có dũng khí đi đối mặt. Mà tiểu bạch thì cảm thấy. Nếu là quay đầu vân bất lưu muốn vờ ngớ ngẩn mà nói. Nàng nhất định phải tại thứ nhất thời gian đem hắn kéo đi. Không cho hắn vờ ngớ ngẩn cơ hội. Lưu được núi xanh. Mới không sợ không củi đốt không phải vân bất lưu đương nhiên sẽ không tùy tiện đi vờ ngớ ngẩn. Hắn cần cẩn thận quan sát một chút đầu này nửa dao long. Từ trước mắt đến xem. Đầu này nửa dao long bản thân thực lực. Nên muốn so hải lão ruột bọn hắn đều mạnh hơn ném một cái ném. Nên tính là hoang cảnh hậu kỳ tu vi. Nếu như tăng thêm huyết vụ tăng phúc. Cũng chính là sát lục pháp tắc gia trì. Hắn thực lực cũng đã đạt đến hoang cảnh đỉnh cấp độ. Đơn đả độc đấu mà nói, hải lão dù cùng vườn già đoán chừng cũng không tiếp nổi cách này nửa sao long mấy chiêu. Mà lại, sát lục pháp tắc dù sao cũng là pháp tắc lực lượng. liền lực lượng phương diện lên mà nói. Pháp tắc lực lượng đối với lĩnh vực lực lượng, hoàn toàn chính là nghiền ếp trạng thái. Mà hắn vân bất lưu. Bây giờ cảnh giới hẳn là hoang cảnh trung kỳ. Nếu như tăng thêm tinh thần tăng phúc châu gia trì chỉ, chỉ riêng tinh thần lực mà nói. Cũng có thể miễn cưỡng xem như hoang cảnh hậu kỳ. Cách hoang cảnh đỉnh phong còn có khoảng cách nhất định. Cho nên cho dù là hắn cùng vượn già liên thủ. Cũng không nhất định là đầu kia nửa giao long đối thủ. Nhưng mà này còn là không có đem sát lục pháp tắc tính đi vào tình huống dưới. Vì thế. Hoa thừa phong trước đó đề nghị tuyệt đối là không thể làm Như thế quá mức mạo hiểm Nếu như có thể thực hiện cũng không cần chờ hoa thừa phong nhắc nhở Hắn đã sớm để cho mọi người cùng nhau tiến lên rồi Nguyên bản mọi người lưu lại Chính là có quyết định này Nhưng ở nhìn thấy sát lục pháp tắc xuất hiện sau đó Vân bất lưu liền từ bỏ rồi cái này ý nghĩ hão huyền ý nghĩ Miễn cho chạy tới tặng đầu người bây giờ đầu này nửa giao long đã bị trận pháp che phủ. mặc dù không tính là khống chế. có thể đầu này nửa giao long đối với trận pháp chi đạo. hiển nhiên không phải rất tinh thông. nhất thời bán hội. hắn khẳng định là ra không được. vân bất lưu đang trầm tư, suy tư đối sách vườn già yên lặng nhìn xem hắn. phải nói đúng sách vườn già thật đúng là nghĩ không ra cái gì tới. đặt ở trước kia. Đối mặt dạng này đối thủ Vậy khẳng định là có bao xa liền chạy bao xa Tuyệt đối sẽ không lưu lại vì mạo hiểm Đây là tất cả thú loại đối mặt cường đại đối thủ bản năng lựa chọn Cho dù là yêu loại kỳ thật cũng là như thế Chỉ có nhân loại mới có thể ở ngoài sáng biết không thể làm tình huống dưới Còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đi vì Biết gió núi có hổ Thiên hướng hổ núi đi Có lúc không phải ngu xuẩn mà là bởi vì tín niệm cùng vấn đề nguyên tắc. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy đây không phải ngu xuẩn Đây là đại nghị lực. Đại dũng khí đây chính là nhân loại sở dĩ có thể trở thành vạn linh trưởng nguyên nhân căn bản nhất. Nhân loại trí tụ cùng tư duy, không phải yêu loại có thể so sánh với yêu loại cố hữu tư duy. Để bọn hắn càng nhiều là tuân theo bản năng làm việc. Chỉ có một ít lão yêu quái tại trải qua nhiều sau đó Mới có thể trở nên rào hoạt Có thể hiển nhiên Đầu này vượn già mặc dù cũng coi là một đầu lão yêu quái Có thể phải giảng kinh lịch Hắn thật đúng là không nhất định có thể phong phú đi nơi nào Không có trải qua nhân loại ở giữa ngươi lừa ta gạt Làm sao có thể xưng là rào hoạt những cái kia người nguyên thủy Kỳ thật đều là một ít sắt ngô ngơ Càng là cùng giảo hoạt không dính nổi bên cạnh. Vân bất lưu mắt nhìn mong mong nhìn xem chính mình vượn già. Cuối cùng mỉm cười nói. Viên lão cũng không cần sốt ruột. Chúng ta chậm rãi chờ lấy là được. liền trước mắt mà nói có vẻ như cũng chỉ có biện pháp này. Thế là. Hai người liền trong trận pháp này yên lặng chờ đợi. Chờ đợi lấy đầu này nửa dao long chính mình đem chính mình mệt mỏi nằm xuống mới thôi. Có lẽ cái này cần rất thời gian dài Có thể vân bất lưu cảm thấy Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra mà nói Mệt chết đối phương hẳn là không có vấn đề Bị trận pháp vây khốn Rất làm cho người ác tâm địa phương chính là ở đây Ra không được Cũng không phá hết Muốn nghỉ ngơi một chút Có thể giết trận quấy dối lại là thời điểm nương theo lấy hắn Điều này làm cho đầu này nửa dao long từ bắt đầu bực bội Dần dần biến thành nổi giận Thế là, hắn chửi âm lên, hèn mọn sâu kiến có bản lĩnh liền đứng ra Dùng bực này tiểu đạo át tâm bản tỏa, có gì tài ba Đứng ra, xem bản tỏa không bóp chết các ngươi X, x, x Vừa bắt đầu còn tốt, vị này sát lục chi chủ vẫn tính thận trọng có thể cuối cùng Vân bất lưu chưa hề tưởng tượng qua đường đường sát lục chi chủ thế mà lại tức dẫn đến miệng phun tam tự kinh. Đây chính là thượng cổ liền tồn tại tà thần A có thể thấy được tôn này tà thần phân thân bị hắn chỗ bố trí trận pháp phiền tới trình độ nào. Vượng già cùng tiểu bạch nhìn cũng là trợn mắt hốc mồm, một bộ khó có thể tưởng tượng bộ dáng Đồng thời, vượng già trong đầu cũng đối vân bất lưu trận pháp chi đạo. Có rồi càng sâu trải nghiệm. Để cho hắn không tự chủ được thay vào đi vào Nếu như là chính mình lâm vào cái này vô cùng vô tận trong trận pháp Kết quả sẽ như thế nào đoán chừng lại so với vị này Sát lục chi chủ ý thức càng thêm không chịu nổi đi nhìn thấy tóc này điên nửa dao long Vượn giả tu sầu trong lòng Ba ngày sau Đầu này nửa dao long liền từ phấn nộ trở nên rồi bảo ngược Trong mắt thanh minh lui sạch biến thành chỉ còn giết chóc bản năng hung áp điên cuồng tư thái gầm thét liên miên đủ loại năng lực cũng theo đó bày ra ngự thủy thần thông ngự hỏa thần thông ngự lôi thần thông thế nhưng những thứ này thần thông lại không tải nương theo lấy huyết vụ cũng chính là không có sát lục pháp cắt ra trì nó cũng không tiếp tục bảo trì thân người bộ dáng mà là biến thành cử thú hình thái tại trong thành này điên cuồng dày vò lên Một bộ nhìn thấy cái gì liền lệnh cái gì điệu bộ. Có thể trên thực tế. Nó chỉ là ở trong nước bay nhảy. Tạo thành lực phá hoại. Muốn so trong tưởng tượng kém hơn không ít. Nhưng nó triển hiện ra lực lượng nhiều mặt tính. Lại là để bọn hắn không khỏi âm thầm tặc lưới. Vân bất lưu cùng vượn già đều phát hiện. Đầu này nửa dao long có chút không đúng. Trên người nó xếp chóc ý thức biến mất. Cũng có thể. Là ẩm nút xuống tới. Có lẽ là sát lục chi chủ cũng cảm thấy gánh không nổi người kia đi đường đường tà thần. Thế mà bị trận pháp vây khốn. Mặc dù đây chỉ là hắn một luồng ý thức. Tu vi ghém đến liền chính hắn đều cảm thấy ghét bỏ. Có thể bất kể nói thế nào. Đó cũng là hắn ý thức. Cho dù chỉ là một luồng ý thức. Có thể thấy được biết lịch duyệt những vật này. Luôn luôn tồn tại. có thể hắn yêu nguyên vẫn là bị trận pháp này cho khốn trụ Cách này nếu là truyền đi thần mặt để nơi nào vân bất lưu đoán chừng gia hỏa này đối với trận pháp không tinh thông đoán chừng là trước kia đi được quá thuận đi lính ngộ sát lục pháp tắt loại tầng thứ này tồn tại dùng ngạnh thực lực liền có thể nhìn ép một mảng lớn đối thủ xác thực cũng không cần đi lính ngộ trận pháp gì chi đạo Mà lại từ lúc trước hắn trong giọng nói cũng có thể nghe được Gia hỏa này căn bản là xem thường trận pháp chi đạo Còn nói trận pháp chi đạo là tiểu đạo ngươi Đoán chừng trước kia hắn đụng phải loại này chơi trận pháp Đều bị hắn nhìn ép đi kết quả bây giờ bị cái này tiểu đạo đánh mặt rồi Đoán chừng đau đến hắn không có ý tứ đi ra rồi hả Có thể vân bất lưu cũng không dám sơ ý chủ quan Trực giác nói cho hắn biết Đây là sát lục chi chủ chơi mánh khóe. Viên lão đừng vội. Lặng lẽ đợi liền có thể gặp vượn già hướng chính mình xem tới. Vân bất lưu ra hiểu hắn đừng có gấp. Vượn già nhẹ gật đầu. Hỏi. Tiên sinh là cảm thấy. Cái kia sát lục chi chủ đem chính mình ý thức che giấu. Liền chờ chính chúng ta đưa đi lên cửa vân bất lưu gật đầu nói. Tỷ lệ rất lớn. Viên lão ngấm lại. Nếu là chúng ta hạn vào loại này vô cùng vô tận trong trận pháp, sẽ làm sao tỉnh táo lại? Suy tư phá trận chi pháp vườn già có chút không xác định mà hỏi. Vân bất lưu nhẹ gật đầu. Nói, trước đó hắn bị chính mình phẫn nộ cảm xúc ảnh hưởng, cũng hoàn toàn chứng mắt trận pháp này chi đạo. Cho nên mới sẽ nghĩ đến dùng man lực phá giải trận pháp. Nhưng hắn mình bị chính mình hố một đạo, chính mình hạn vào huyến trận bên trong. Nhưng bây giờ, hắn họp thông minh. Vượn dài nhẹ gật đầu. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cuối cùng lại hỏi. Vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem hắn suy tư đối sách có thể hay không? Vị này sát lục chi chủ đã đem chính mình ý thức thu về không định cùng chúng ta ở chỗ này chết hao tổn. Vân bất lưu dao động ngẩng đầu lên Nói Nếu như hắn ý thức có dễ dàng như vậy từ những trận pháp này bên trong đi ra mà nói Vậy hắn liền sẽ không bị những trận pháp này khốn trụ Mây tung trận pháp cùng che giấu khí tức chi trận tác dụng kỳ thật chính là lừa gạt mắt người cùng thần thức Cho dù là cường đại tới đâu thần thức tiến vào trận phương pháp bên trong cũng sẽ nhận rồi phương pháp ảnh hưởng Muốn không bị ảnh hưởng biện pháp duy nhất cũng chỉ có bài trừ trận pháp Vân bất lưu nhèo lại hai con ngươi Thăm thắm nói ra Mà phá giải trận pháp phương thức Nói đơn giản Cũng liền hai chồng Cái này vượn già biết rõ Một loại là dùng man lực phá giải Một loại là dùng trận pháp tri thức tới phá giải Rất hiển nhiên là Man lực phá giải phương thức Đầu này nửa giao long đã thử qua Kết quả thử ba ngày vẫn là như cũ. Chính mình ngược lại bị ác tâm đến không được. Hiện tại đem chính mình ý thức che giấu. Đoán chừng chính là nghĩ biện pháp dùng trận pháp chi thức tới phá giải những trận pháp này. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Vượng già lòng mang lập tức liền dễ dàng không ít. Hắn cảm thấy. Trận pháp chi đạo không phải một ngày hai ngày có thể học thành. Nếu như không có người dạy bảo. Vậy thì càng thêm phiền toái. cho nên vị này sát lục chi chủ đoán chừng phải bị khốn tại cái này rồi hắn không biết lúc này vân bất lưu trong đầu ngược lại trở nên khẩn trương lên hắn không biết vị này sát lục chi chủ đối với trận pháp không tinh thông là chưa từng học qua vẫn là học qua rồi khinh thường tại dùng nếu như trước kia khinh thường tại dùng hiện tại đi ôn cố mà chi tân đem ký ớt bên trong trận pháp chi đảo làm lại từ đầu lần nữa nhặt lên đó cũng là có thể nếu thật là dạng này cái kia ngược lại trở nên càng thêm nguy hiểm cho nên vân bất lưu cảm thấy không thể tiếp tục ở chỗ này chầm rãi chờ có lẽ chờ lấy chờ lấy chính mình tận thế liền đến rồi thế là hắn để cho vườn già tại che giấu khí tức trận bên trong chờ lấy Hắn đi một toa khác che giấu khí tức pháp trận bên trong. Chuẩn bị cho đầu kia nửa dao long thêm chút liệu. Nếu là sát lục chi chủ chờ đợi cơ hội này đối với hắn tiến hành phản công. Vượng già nguy hiểm muốn so hắn nhiều. Rốt cuộc trên người hắn công đức kim quang. Sát lục chi chủ muốn khống chế hắn. Cũng không dễ dàng. Vì thế, hắn còn đem tiểu bạch phóng tới một toa khác trận bên trong, không mang theo nó đi mạo hiểm. Tiểu Bạch mặc dù cự tuyệt. Nhưng ở Vân Bất Lưu trước mặt. Lại không có phản kháng đường sống. Vân Bất Lưu chỉ là tại nó cách đầu nhỏ lên nhẹ nhàng hôn một cái. Nói âu. Ngoan. Nghe lời sau đó Tiểu Bạch liền thật ngoan ngoan nghe lời. Chỉ là trong mắt ít nhiều có chút lo lắng. Vân Bất Lưu thận trọng cũng không phải là dư thừa. Khi hắn lặng yên mở ra nửa dao long sở tại tòa kia mê tung pháp trận lúc. Sát lục chi chủ ý thức thật sự hướng hắn đánh tới rồi